Chỉ là buổi tối chú định làm Ngọc Đồng thất vọng rồi, triệu quần lần này nhưng thật ra kém người trở về nói, hắn hẹn người đi Tây Sơn săn thú, đã nhiều ngày đều sẽ không đã trở lại. Xuân Anh Tiểu Tâm khuyên nhủ, thế tử phi, nô tì hậu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Các nàng này đó làm hạ nhân cũng là phi thường cảm giác rất kỳ quái, không biết thế tử đây là làm sao vậy. Nàng cũng hỏi qua nhà mình trượng phu thế tử có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân, kết quả còn bị mắng một. Đốn, nói nàng không tin thế tử nhân phẩm vân vân, nhưng nếu không phải bên ngoài có người, Xuân Anh thật sự là nghĩ không ra thế tử phu thế như thế nào liền dùng mình thành như vậy, không nên nói là thế tử đơn phương lánh. Nhà nàng cô nương tuy nói so không được quận vương phủ dòng dõi, kia cũng là đứng đứng đắn đắn tuyển tú ra tới, lại xưng cấp tín quận vương thế tử. Càng miễn bàn nhà mình cô nương mỹ lệ, thiện lương, càng quan trọng là đối gia nhân kia thật là hảo, đối thế. Tử ra càng là để bụng. Phạm là thế tử gia thích ăn cái gì, nhà nàng cô nương nào một lần không phải ghi tạc trong lòng, sợ phòng bếp nhỏ chậm chế, có đôi khi còn tự mình đi thúc dục lại còn có sinh bốn tử một nữ, bên ngoài quý phụ nhân nơi nào có nhà nàng cô nương như vậy có phúc khí, đó là cùng nhà mình cô nương luôn luôn giao hảo phó tam nãi nãi, đến bây giờ mới thôi chính là một cái hài tử không sinh, Ngọc Đồng thật sự là cảm thấy ủy khuất, chính mình lại không có làm. Sai sự tình gì, lại muốn thừa nhận Triệu Quần như vậy lãnh bạo lực, nhưng nàng không thể giống Triệu Lăng như vậy chạy về nhà mẹ đẻ đi tố khổ. Bởi vì Triệu Quần mặc dù không như thế nào đối nàng để bụng, người ở bên ngoài xem ra căn bản chính là nàng chuyện bé xé ra to, thậm chí các đại nhân còn sẽ khuyên nàng. Bên ngoài sự tình nàng không hiểu, nhiều khoan dung Triệu Quần, chính là chết cũng muốn chết cái minh bạch, như thế nào Triệu Quần liền cố ý tránh nàng. Xuân Anh Thay ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn đi Tây Sơn. Xuân Anh Cả Kinh nói, cái gì? Ngài muốn đi Tây Sơn, chỗ đó rời nhà cũng muốn đi nửa ngày mới đến. Hơn nữa, nàng tưởng nói chính là cùng triệu quần cùng nhau săn thú vương tôn công tử không ít, nàng nếu như vậy mà muội đi, người khác lại sẽ như thế nào truyền nàng? Nói nàng một ngày đều ly không được nam nhân nói như vậy chính là không dễ nghe a Nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị Ngọc Đồng đánh gãy, ta nếu không đi, thế tử trong lòng không chừng nhiều khó chịu, nghe ta nói, mau đi chuẩn bị. Ta hiện tại đổi thân quần áo liền thành. Cùng nàng ở chung lâu như vậy trưởng phu, đối nàng như vậy tốt trưởng phu, nàng mới không nghĩ vứt bỏ. Tây Sơn lệ thuộc hoàng gia, đại mà dậm rạp, bên trong hoang giải động vật không ít, triều đại tôn thất thượng võ, Tây Sơn chuyên cung bọn họ hưởng dụng. Tuân vương tri huynh triệu mẫn, Khánh vương thế tử triệu đặc, còn có mấy cái trấn quốc công cũng phủ Quốc tướng quân như vậy tức vị ở một chỗ uống rượu, triệu mẫn ngạc nhiên nói, như thế nào không thấy được triệu quần A. Luận bối phận hắn vẫn là triệu quần thúc thúc, nhưng là bởi vì tuổi sắp xỉ, hơn nữa triệu thịnh kia tiểu tử nói cái gì triệu quần cùng hắn tự anh em cột chèo ngẫu nhiên còn lấy huynh đệ tương xứng, này bối phận nhưng thật ra rối loạn một ít. Bọn họ tụ ở cánh rừng lối vào một cái tiểu viện tự uống rượu thịt nướng, không từng tưởng nửa ngày không thấy. Được triệu quần ra tới, Khánh Vương Thế tử triệu đạc tự giác chính mình biết triệu quần trong lòng sở khổ, ra vẻ thiện giải nhân ý nói, kia tiểu tử giết đỏ cả mắt rồi. Sợ là trong lòng có cái gì không thoải mái sự tình, làm hắn tiết tiết hỏa thì tốt rồi. Khánh Vương Thế Tử Chi Mẫu cũng là viên gia người, nhà bọn họ gần nhất bởi vì Hoàng hậu khí thế rất lớn, cho nên cũng thường xuyên có tiến cung cơ hội. Hắn nhớ tới triệu quần, lại là cười, bị người đeo nón xanh, còn phát. Tác không được, cũng không phải là trong lòng có khí sao. Triệu Mẫn cũng có biết nói một ít, chẳng qua đương ra hiện giờ cũng không lớn coi trọng tuân vương này một mạch, hắn lại có cái gì lập trường cười triệu quần. Tốt xấu triệu quần cha hiện nay còn có thực quyền, hắn còn đắc tội không dậy nổi đâu. Bọn họ đang nói, lại thấy triệu quần trở về, trên lưng ngựa treo không ít con mồi tóc cũng không lúc trước như vậy chỉnh tề, có một con thỏ hoang còn bị một mũi tên xuyên tâm. Máu chảy đầm đìa, nhưng thật ra bại triệu đạc ăn uống. Ta nói triệu quần huynh đệ, ngươi này cũng quá độc ác, toàn bộ con thỏ đều phải bị ngươi cấp xuyên thấu. Triệu đạc thuận miệng treo gẹo. Triệu quần lại không như vậy thật tốt tâm tình nói với hắn lời nói, hắn làm bình an cầm con mồi đi rửa sạch, chính mình ngồi ở triệu mẫn bên cạnh, cầm lấy liền ly liền bắt đầu chuốc rượu. Ai ai ai, đừng uống như vậy mánh a triệu quần. Trần Quốc công triệu thử kêu lên, ngươi này, rót mạnh như vậy, đến lúc đó nhưng đừng đau đầu. Tới nơi này còn không phải là uống rượu sao, bà bà mụ mụ làm cái gì. Triệu thử, triệu đặc, các ngươi uống không uống. Triệu quần rơ lên tiểu vò rượu, không kiên nhẫn nghe bọn hắn nhiều lời. Triệu Đạc cũng hào sảng cười, ca, ca hôm nay liền liều mình bồi quân tử. Hắn lại nói không tỉ mỉ cùng mọi người nói, chúng ta chung đã có thể thuộc lương tài nhất có phúc phần, trước có một đôi long phượng thai, sau lại lại có tam bảo Thai, cũng chẳng trách mỗi người đều nói ngươi là cái có phúc khí. Mọi người lại hi hi ha ha, không đem Triệu Đạc nói để ở trong lòng. Xem mọi người đều không có gì phản ứng, Triệu Quần cũng chỉ cố uống rượu giải sầu, Triệu Đạc lá gan lại lớn chút. Hắn tiến lên đắp triệu quần bả vai, cười lớn cùng triệu mẫn treo chọc, mau mau mau, uống rượu, trên đời này nhưng không có gì so mối thủ giết cha đoạt thê chi hận lớn hơn nữa oán khí, chúng ta sinh ở, hắn không phản ứng lại đây. Đã bị triệu quần một câu quyền đánh nghiêng trên mặt đất, triệu quần, ngươi muốn làm cái gì? Triệu quần lạnh lùng nhìn về phía hắn, triệu đạc ngươi muốn làm cái gì? Phi, ai không biết ngươi, hắn lời nói còn chưa nói chuyện lại bị triệu quần một cái nắm tay qua đi, hắn hai mắt đỏ bừng. Hận không thể ăn triệu đạc tâm đều có Triệu đạc lúc này mới có chút sợ hãi Hắn chỉ là miệng tiện mà thôi Lại không có chân chính nghi muốn chọc triệu quần Đáng tiếc triệu quần lại Không dừng tay Cũng may bình an lại đây khuyên can Thế tử, thế tử phi lại đây Nói muốn thỉnh ngài qua đi Nàng như thế nào tới Triệu quần đúng là không biết như thế nào đối mặt nàng Mới đến Tây Sơn tới Không nghĩ tới triệu đạc tiểu tử này không có mắt Hắn mới đứng lên Triệu đạc bị hắn nhìn thoáng qua cũng không dám lại nói, sợ lại bị đánh. Triệu mẫn khuyên nhủ, nếu nhà ngươi vị kia tới, ngươi liền mau đi xem một chút đi, hắn nơi này ta tới rửa sạch. Đảo không, phải triệu mẫn cùng triệu quần có bao nhiêu hảo muốn giúp đỡ hắn giải quyết tốt hậu quả, mà là ở chỗ này đánh nhau, triệu quần tiểu tử này phong bình thực hảo, cơ hồ tôn thất đối hắn ấn tượng đều thực không tồi, mà triệu đạc liền lược kém như vậy một chút, nếu không có cái hoàng hậu thân thích, hắn cũng chưa chắc có thể làm thượng thế tử chi vị Hai bên đều đắc tội không dậy nổi, còn không bằng làm người tốt. Nhớ năm đó hắn phụ vương tuân vương còn ở thời điểm, nơi nào có. Triệu đạc loại người này nói chuyện đường sống, hắn ở trước mặt hắn còn phải muốn ra vẻ đáng thương đâu. Ngọc Đồng ở trong xe ngựa nôn nóng chờ, nàng như vậy xúc động chạy tới là muốn biết triệu quần rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Này cũng quá ảnh hưởng phu thế chi gian cảm tình, hơn nữa ở cổ đại còn không có cái gì di động máy tính có thể liên hệ trò chuyện. Ngọc Đồng ngại truyền tin quá chậm cho nên trực tiếp đuổi lại đây. Nàng khăn vô ý thức bị nàng vặn thành một đoàn. Trong đầu cũng tưởng đều là triệu quần đối nàng hảo, hắn biết nàng dễ dàng thụ thai, cho nên thả rằng chính mình ăn tránh tử dược, cũng biết chính mình chịu không nổi ước thúc, cho nên lâu lâu mang nàng đi ra ngoài chơi, thậm chí bên ngoài có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, chính hắn luyến tiếc ăn đều phải mang về tới cấp nàng. Cẩn thận đến nàng buổi tối hơi chút giật mình, hắn liền giúp nàng cái chăn. Ở nàng trinh lăng thời điểm, Mảnh đã bị sốc lên, Ngọc Đồng ngốc ngốc nhìn hắn Hắn hiển nhiên là uống xong rượu Trên người đều là mùi rượu Trước kia hắn cũng không phải là như vậy Không nói không uống rượu Lại rất chán ghét say rượu người Trên cơ bản rất ít uống rượu Tối hôm qua liền say rượu Hôm nay lúc này mới buổi chiều cũng đã uống say khước Nàng có bao nhiêu lâu không tốt như vậy Tốt xem qua hắn Hắn mặt mày vẫn là như vậy thanh tuấn Triệu quần nguyên bản xuống núi Thời điểm tâm tình một trận bực bội Hiện tại lại ngoài dự đoán bình tĩnh Trở lại, ngươi trước đi lên đi, ngọc đồng vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí, triệu quần nhìn nhìn nàng, cuối cùng vẫn là lên rồi, kể tại thê tử bên người, hắn tuy rằng ngồi ở ngọc đồng bên cạnh lại không nói một lời, ngọc đồng tiến lên hôn hôn hắn môi, ủy khuất nói, ngươi có phải hay không không thích ta, vẫn là ngươi trong lòng có chuyện gì, có thể cùng ta nói nói, chính là không cần không để ý tới ta, được không? Câu này được không nói thực nhẹ, lại giống như triệu quần. Trong lòng cánh ve giống nhau, hơi hơi lé một chút, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Ngọc Đồng, nàng sắc mặt tiểu tụy, đôi mắt nhìn về phía hắn là nhu tình muôn vàn. Hảo, ta kỳ thật không có gì sự tình, chính là chính mình trong lòng không lớn thống khoái. Thấy triệu quần rốt cuộc chịu nói ra, Ngọc Đồng vội vàng rèn sắt khi còn nóng, là cái gì không lớn thống khoái. Triệu quần cũng không phải cái bản nhân, hắn nếu nói ra chỉ sợ Ngọc Đồng liền thật sự về sau đều sẽ đối chính. Mình tâm sinh khúc mắc Hắn chỉ là chính mình không thoải mái thôi, trước kia hắn cảm thấy chính mình cũng không tệ lắm, khả đối thượng hoàng thượng lại thua quá nhiều, lại sợ Ngọc Đồng cảm thấy chính mình không hảo cũng hoặc là nếu không phải hắn, Ngọc Đồng nói không chừng theo hoàng thượng sau, hiện tại đều ở vào trần quý phi như vậy địa vị. Trước quý thái phi bởi vì hiền vương phạm tội, cũng bị trong coi lên, triệu quần đúng là trong giữ nàng người, kia quý thái phi liền. Thuận miệng nói lên năm đó tuyển tú sự tình, nói Ngọc Đồng năm đó rất có khả năng chỉ cấp thái tử, là Hoàng hậu mệnh này thúc phụ để ra nàng phụ thân quan, cho nên Ngọc Đồng mới xưng cấp chính mình. Nói cách khác Ngọc Đồng không phải không có tư cách vào cung, này thuyết minh Hoàng hậu đem Ngọc Đồng coi là đại địch, không tiếc dùng như vậy mạo hiểm phương thức cũng muốn đem chương Ngọc Đồng đính hôn đi ra ngoài, nhìn xem phía trước Ngọc Đồng bất quả mới cùng Hoàng thượng thấy một mặt, xoay người cùng nàng giống nhau phó ra tiểu thư liền vào cung này thật là chính mình thế tử chẳng sợ bị người nhớ thương hắn đều không thoải mái nhưng những lời này hắn sẽ không theo Ngọc Đồng nói, bởi vì nàng càng là cái gì cũng không biết mới càng tốt biết những việc này sau khó tránh khỏi cảm thấy chính mình hiểu lầm nàng, không tin nàng nhân phẩm, nhưng hắn không phải không tin hắn, chỉ là không biết như thế nào đối mặt, không, không có gì chính là tốt thật sự tình bận rộn một ít, lòng ta không lớn thống khoái Hắn nói xong thấy thê tử nước mắt doanh với lông mi, trong lòng chua sót, ngươi như thế nào khóc đâu. Ngọc Đồng đã quên dùng khăn lau nước mắt, nàng đem tay áo đột nhiên lau chảy xuống nước mắt. Ngươi vẫn là không cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không không tin ta, cũng không hề thích ta. Ta nào có, triệu quần luông cuống. Ngọc Đồng ngẩn đầu lên cả giận nói, ngươi đã là không có, lại như thế nào chính. Mình giận dối mỗi ngày uống rượu. Tối hôm qua còn cùng ta nói làm ta không cần lo cho ngươi, ngươi còn giống ta, ngươi rõ ràng chính là có tâm sự, vẫn là có liên quan tới ta, có phải hay không? Ta không có, triệu quần trột giả nói, Ngọc Đồng đột nhiên bắt tay phóng hắn đùi phụ cật, một fan bóp chặt hắn mệnh căn tử, xem triệu quần sắc mặt thay đổi mới nói, ngươi nói hay không? Triệu quần lúc này mới thở dài, ta nói, được không? Ngươi trước buông ta ra, Ngọc Đồng không? chỉ có không phóng trực tiếp khóa ngồi ở hắn trên người, nói, lúc này nàng không chỉ có nghiêm túc, còn cười ở hắn trên người, triệu quần lúc này mới lấy hết can đảm nói ra chính mình trong khoảng thời gian này hắn dày vò. Ngọc Đồng nghe xong nửa ngày mới nâng lên hắn mặt, cảm thấy buồn cười nói, đại bảo bảo, ta đây hỏi ngươi, nếu về sau có cái so với ta càng mỹ, địa vị càng tốt, ra thế không tội dù sao chính là các phương diện so với ta tốt, ngươi có phải hay không liền? Bỏ ta với không màng, còn sẽ hối hận cùng ta thành thân. Đương nhiên không phải. Triệu quần vội la lên, ngươi chính là ngươi, trên đời không người có thể thay thế, ta cũng sẽ không muốn người khác. Ngọc Đồng cười nói, đó chính là, ngươi ở lòng ta chính là tốt nhất. Ta cùng Hoàng thượng gặp mặt cũng dễ làm thôi lễ liền ra tới, hắn lại hảo thì thế nào, ta còn không hiếm lạ. Ta hiện tại nếu là gà cho người khác, ta nơi nào còn sẽ bộ dáng này tới hống, dù sao ta có nhi tử. Nhi tử cũng lớn, trượng phu muốn hay không không sao cả, nguyên nhân chính là vì là ngươi, ta mới nguyện ý như vậy hống ngươi, mới nguyện ý, cười nói đến cuối cùng thế nhưng khóc không thành tiếng, triệu quần bỗng nhiên cười, một phen ôm nàng nhập hoài, ta lần này hôn trướng, ngươi đánh ta, được không? Nàng sắc thật bị ủy khuất, tiểu nắm tay đấm hắn vài cái, xem trên mặt hắn khoan khoái nhiều, úp sắc cũng không có, lúc này mới đem vùi đầu ở ngực hắn, ngươi nếu là lại giống ta. Lần sau ta liền không cùng ngươi qua Triệu quần thề thề Trong lòng càng thêm ngưỡng mộ chính mình thê tử Nàng như vậy lý giải cùng hiểu biết chính mình Có thể nào không cho nhân ái mộ Đồng thời nhớ tới thê tử Nói nàng trong lòng chỉ có nàng một người Triệu quần không biết như thế nào liền yên lòng Hắn trước nay đều tin tưởng thê tử Chỉ là nghĩ thê tử khả năng đã từng có càng tốt lựa chọn Lại sinh sôi bị chặt đứt Hắn cảm thấy hắn trên người ưu thế cũng Chưa Lúc này mới luôn cuống Hảo hảo hảo Về sau ta sẽ đối với ngươi càng tốt Triệu quẩn nhìn thẳng nàng Vỗ vỗ nàng mông Hảo, ngươi đi lên Bằng không ta đều nghĩ đến đây muốn ngươi Ngọc đồng lúc này mới cao hứng xuống dưới Triệu quần vén rèm lên làm bình an Về trên núi cùng cùng nhau tới người cao cái tội Hắn mang theo ngọc đồng cùng nhau về nhà Vợ chồng hai người hòa hảo sau Triệu quẩn mới bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp Hắn cùng ngọc đồng nói Ngươi nói hoàng hậu đây là cố ý vì này sao Nhưng nàng làm như vậy mục đích là cái gì Hoàng hậu bộ ráng này ly rán các nàng phu thê cảm tình, này vì chính là cái gì nha? Nếu hoàng hậu muốn thái tử thuận lợi đăng cơ, cũng muốn đối có thực quyền tôn thất nhiều hơn mượn sức mới được, như vậy đắc tội tôn thất chẳng lẽ không hy vọng thái tử đăng cơ? Này nói ra đi cũng quá không thể tưởng tượng đi. Ngọc Đồng hỏi, hoàng hậu cùng thái tử quan hệ như thế nào? Triệu quần ở trong? Cung tự nhiên có người, bằng không triệu đạc nói hắn nghe vào trong tai, nếu không có chứng thực, khẳng định cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Hắn nhíu mày, cũng không có nghe nói không tốt, hơn nữa hoàng hậu chỉ có này một cái nhi tử, không trông cậy vào thái tử, còn có thể trông cậy vào ai. Dựa theo lẽ thường đều là như thế a Kia nàng bộ dáng này đối chúng ta, chẳng lẽ là muốn bôi nhỏ hoàng thượng, ngọc đồng nói xong thậm chí có chút không thể tin tưởng. Triệu quần, nghĩ tới nghĩ lui cũng làm này tưởng, thái tử cũng 10 tuổi, qua mấy năm liền có thể cưới vợ, đến lúc đó nếu hoàng thượng che ở phía trước thái tử không biết muốn ngao nhiều ít năm. Nhưng nếu hoàng thượng thanh danh hỏng rồi không được ưa chuộng, kia thái tử liền càng thêm danh chính ngôn thuật. Chỉ có như vậy mới nói thông, mà chọn tin vương phủ thế tử phi, gần nhất là bởi vì tín quận vương phủ xưa nay duy trì hoàng thượng, lại không đối đời kế tiếp người thừa kế tỏ thái. Độ, về phương diện khác cũng là ngọc đồng dung mạo xuất sắc, người khác càng dễ dàng tin tưởng bực này màu hồng phấn sự kiện. Nếu là chọn cái dung mạo bình thường, người khác cũng sẽ không tin tưởng A. Khẳng định là cái dạng này, triệu quần cảm thán, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu là không liên lụy đến ngươi, ta đầu óc liền một mảnh thanh minh, nhưng có ngươi, ta lại dễ dàng lâm vào bên trong. Ngọc Đồng cười nói, được rồi, về sau ngươi nhưng đừng dày vò. Chính mình, ngươi xem hai ta tính toán, liền cái gì đều không sợ, ngươi chỉ xem kế tiếp nên như thế nào làm. Trực tiếp nói cho Hoàng thượng chỉ sợ cũng không được tốt, nhưng nếu là không nói cho Hoàng thượng. Chỉ sợ ngày sau còn muốn ra chuyện xấu Nhưng nếu thái tử kế vị Nói không chừng còn muốn bắt chúng ta khai đao Triệu quẩn suy xét lại toàn diện một ít Có lẽ hoàng hậu chẳng ra gì Nhưng tương lai thái tử kế vị Biết hắn ở hoàng thượng nơi đó cáo chạm Nói không Chừng sẽ đối tín quận vương làm khó dễ Ngọc đồng nhíu mày Nếu không trực tiếp nói cho phụ vương Triệu quần xua tay Không cần Nếu là nói cho phụ vương Ngươi nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm Tín Quận Vương là cái thực thực tế người, Triệu Quần thực hiểu biết chính mình phụ thân, nếu là đem chuyện này nói cho hắn nghe, nói không chừng hắn liền cho rằng Ngọc Đồng là cái hồng nhan họa thủy, hắn không biết hậu quả như thế nào, Ngọc Đồng dựa vào Triệu Quần trên người. Ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất, bọn họ chỉ dám đem tin tức này thấu cấp Triệu Quần, tạm thời còn không có nói cho Tín Quận Vương, điểm này Triệu Quần biết, hắn nghi nghĩ, trịnh trọng nói, chuyện này liền giao cho ta xử lý, ngươi đừng nhọc lòng. Ngọc Đồng vẫn là thực tin tưởng hắn, thật mạnh gật đầu, Triệu quẩn nhận lời nàng lần sau mang nàng đi ra ngoài ăn cơm, lại vội vàng đi Khánh Vương Phủ, hắn đánh Khánh Vương Thế Tử, tuy nói người kia miệng tiện, nhưng hiện tại còn không phải nháo phiên thời điểm, nói không chừng có thể từ hắn trong miệng bộ ra điểm cái gì. Triệu Đạc từ Tây Sơn trở về không mấy ngày, mặt mũi bầm dập bị Khánh Vương phi lôi kéo muốn tìm Hoàng Hậu nơi đó đi phân xử, tốt xấu Triệu Đạc cũng sợ chính diện trực tiếp giang thượng kia không phải đem hoàng thượng rèm pha đều nói ra sao. Mẫu phi, ta không có việc gì, chính là cùng triệu quần đùa dỡn. Khánh vương phi đang muốn nói cái gì, xem nha đầu nói triệu quần lại. Đây, nàng hầm hử đứng ở chỗ này. Trước kia Khánh vương bất quá là quốc công phủ, sau lại bởi vì Khánh vương cùng hoàng hậu thân thích quan hệ, Khánh vương yêu cầu con nối dòng thời điểm, bọn họ đã bị quá kế mà đến, lao Khánh vương mất, triệu đạc một nhà liền thành danh chính ngôn thuật Khánh vương phủ người. Khánh Vương Phi trước kia còn ở tín quận Vương Phi nơi đó nịnh hót quá, hiện tại lại thành một chút khí đều chịu không nổi người. Triệu Đạc làm nha đầu đi ra ngoài mang. Triệu Quần vào cửa, Triệu Quần vừa vào cửa xem Khánh Vương Phi đứng ở chỗ này, trước hết mười an, thỉnh Khánh Vương bá mẫu hảo. Khánh Vương Phi ngẩm cao đầu, đảm đương không nổi thế tử như thế, không biết ngươi tơi muốn làm cái gì. Triệu Quần cười nói, trước đó vài ngày uống lên chút rượu, nghe xong Đạc huynh đề lời nói. Tâm tình có chút không thoải mái, liền cùng đạc huynh đề đánh giá một phen, hôm nay đặt tới cửa bồi tội. Không phải ta nói ngươi, một chút việc nhỏ. Liền động thủ, mặc dù phụ thân ngươi là tả tông chính cũng không thể như thế hồ nháo à. Khánh vương phi không lưu tình chút nào răn dạy. Triệu quẩn tuy là tới tìm triệu đạc bồi tội, nhưng không đạo lý nghe Khánh vương phi giáo huấn hắn. Hắn dơ lên mặt cười nói, Khánh vương bá mẫu nói chính là, Hảo, ta là tới cùng đạc huynh đề bồi tội, chúng ta huynh đề chi gian sự tình vẫn là làm chính chúng ta giải quyết đi, tổng không thể một chút việc nhỏ liền nháo nào huyên náo đi. Khánh Vương phi còn muốn nói nữa cái gì, Triệu Quần cũng đã kéo xuống mặt, Triệu Đạc vội vàng nói, "Mẫu phi ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng Lương Tài ở chỗ này nói chuyện là được." Khánh Vương phi vừa đi, Triệu Đạc liền trước giải thích, "Lương Tài ngươi đừng để ở trong lòng, ta mẫu phi cũng là lo lắng ta. Ta biết ngươi nhìn xem ta cùng ngươi mang cái gì tới." Triệu quần đem cổ tay áo trường hộp đem ra cấp triệu đạc. Triệu đạc mở ra vừa thấy, bên trong là một chi chân. Châu đen cây châm, hắn vỗ Vỗ triệu quần bả vai, hảo huynh đệ, vẫn là ngươi nghĩ ta. Hắn gần nhất lấy lòng phó ra đích nữ, này chi cây châm lấy qua đi càng tốt. Triệu quần cười nói, lần trước ta động thủ là ta không đúng, ngươi đừng để ở trong lòng. Xem triệu quần nói việc này, triệu đạc cũng đồng tình nhìn hắn một cái. Có ai có thể nhẫn bị đội nón xanh, hắn ra cái chú ý, lần này tuyển tú ngươi như thế nào không cho ngươi phụ vương mẫu hầu đi theo ngươi nạp cái sườn. Triệu quẩn nhìn xuống lại lần nữa đánh hắn xúc động, đạm cười nói, nữ nhân chính là phiền toái, ta hiện tại nhi nữ đều có, khó mà nói a Triệu đạc còn chưa gặp qua triệu quẩn chi thê, nhưng hắn tưởng có thể mê đảo của hoàng thượng, kia cũng không phải là người bình thường. Hắn cũng bất quá là nghe hắn nương nói vài câu nhàn thoại, nói hoàng hậu lo lắng hoàng thượng rèm pha. Cũng may hắn nương không dám ở bên ngoài nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, nữ nhân sao có rất nhiều, đến lúc đó ta đưa ngươi mấy cái. Hắn tưởng triệu quần bên người có lẽ không cái chắc phi, nhưng thông phòng cái gì đều có, chính là thông phòng địa vị thấp, phần lớn đều là nha đầu để đi lên, không có gì tình thú, nào có bên ngoài chi tình thức thú. Triệu quần cười nói, ta nghe nói phó gia tiểu thư muốn đi phùng gia tham gia cái gì hoa yến, ngươi mau đi đi thấy mục đích đạt tới triệu quần mới đi ra ngoài. Sắc trời thượng sớm, Triệu quần lại lưu đến trên đường mua. Ngọc Đồng yêu nhất ăn cuốn bánh cùng Tô Đường, hưng phấn để về nhà, xem Ngọc Đồng đang theo Sơ Ca Nhi nói chuyện, hắn giơ lên trong tay giấy dai túi, "Đồng Nhi, ngươi yêu nhất cuốn bánh, vẫn là nhiệt, mau thừa dịp nhiệt ăn." Sơ Ca Nhi vẻ mặt oán nghiệm, "Cha, ngươi như thế nào cái gì cũng chưa cùng ta mang?" Triệu quần vỗ vỗ đầu của hắn, "Lần sau cha cùng ngươi mang." Xem triệu quẩn hiến vật quý dường như cấp chính mình, Ngọc Đồng cầm cuốn bánh ra tới ăn, đơn giản bạch diện. Bánh, nhưng là nướng thực tô, bên trong ôm thịt kho thêm chút thanh dưa ti, còn có nồng đậm hắc tương, Ngọc Đồng cắn một ngụm, đôi mắt đều nheo lại tới, ăn quá ngon. Nàng trợn mắt lại xem Nhi Tử mắt trong mong nhìn hắn, liền đem không ăn kia một đầu đút cho Nhi Tử ăn, sơ ca Nhi mới mặc kệ hắn cha kia giết chết người ánh mắt, hoa wow, ô, một ngụm ăn không ít, Ngọc Đồng nhưng không chê Nhi Tử. Còn oán trách triệu quần, ngươi cũng không nhiều lắm mua điểm. Triệu quần thầm nghĩ, mua nhiều ngươi lại kêu ăn không hết, hắn trên mặt lại cười tủng tỉm bảo đảm, lần sau nhất định nhiều mua điểm. Sơ ca nhi lại cùng triệu quần nói, cha, hôm nay ở trong cung thái tử điện hạ cùng ta nói bên ngoài vị kia phượng cô không thể tin, là giả thần giả quỷ, làm chúng ta cũng đừng tin. Phượng cô, triệu quần cười nhạt, ta và ngươi nương đã biết, bất quá là cái giả thần giả quỷ đồ vật. Nhưng là đối với nhi tử như vậy đến thái tử tín nhiệm, triệu quần không khỏi dặn dò. Vài câu, ngươi tuy cùng thái tử quan hệ hảo, nhưng nhớ lấy không thể vượt qua quan hệ. Cũng chính là không cần cái gì đều cùng nhân ra nói. Đừng nhìn người khác đối với ngươi kỳ hảo vài câu, liền thật sự đào tim đào phổi. Ngọc Đồng tán đồng, cha ngươi nói chính là. Ngọc Đồng lại một lần bị mời làm toàn phúc người. Phùng tễ nhi tử hải lang cùng phó gia nữ nhi thành thân, phùng tễ hiện tại đã là Trấn nam hậu. Phùng Hải hiện tại cũng là chấn nam hậu thế tử, hai gia đồng. Thời cũng là hoàng thượng thực tín nhiệm huân quý, cho nên kết thân là tất nhiên, chính là nghe nói Khánh Vương thế tử triệu đạc tâm tình khó chịu. Triệu đạc chi thế mất mấy năm, hiện tại vẫn luôn đều không có tục cưới, nguyên bản cho rằng có thể cưới đến phó gia đích nữ, không nghĩ tới bị phùng gia tiệt hồ. Triệu quần còn muốn giải ý an ủi vài câu, triệu đạc trong lòng thoải mái nhiều, lại tưởng khó trách nhiều người như vậy đều cảm thấy triệu quần người không tồi, chỉ bằng. Này phân phúc hậu kính nhi Cũng đáng đến làm nhân xưng tán Đến lúc đó nếu ta cưới vợ Cũng cho các ngươi ra vị kia làm toàn phúc người Triệu quần pha trò Không dám, không dám Trời sáng sau ngọc đồng liền đi phùng ra Thượng vi tự mình ra tới tiếp nàng Nàng thân hình không như thế nào biến Vẫn là như vậy thon thả cao gầy Thoạt nhìn hỉ khí dương dương Hiển nhiên nàng vị này mẹ kế rất là thiệt tình Có biên nguyên như vậy khẩu phật tâm xà mẹ kế Liền có thượng vi Như vậy thiện lương mẹ kế. Ngọc Đồng, ta cùng ngươi nói Hải lang lần này việc hôn nhân thật sự thực hảo, phó ra cô nương chi thư đạt lý, người cũng xinh đẹp, chúng ta Hải lang xiêm y đều thay đổi rất nhiều lần, cả nhà đều vừa lòng đến không được. Vậy là tốt rồi, các ngươi đều vừa lòng mới hảo, cưới cái tốt con dâu, kia chính là tam đại đều được lợi sự tình. Như thế nào không thấy thiến tỉ nhi, chúng ta phúc tỉ nhi đều nhớ thương nhà các ngươi cô nương vài thiên. Thiến tỉ. Nhi là thượng vi nữ nhi, đã hoạt bát lại đáng yêu, cũng rất có trưởng tỷ phong phạm, cho nên phúc tỷ nhi thực thích cùng cái này tỷ tỷ ở bên nhau chơi. Thượng vi bíu môi, thiến tỷ nhi bị nàng cô cô tiếp nhận đi chơi, hôm qua buổi tối mới trở về, ta làm nàng ngủ nhiều một lát mới lại đây. Đừng nhìn biên nguyên bị ghét, nhưng nàng nữ nhi phùng vụ lại là cá nhân duyên phi thường người tốt, hơn nữa thực chiếu cố nhà mẹ đẻ, đối huynh trưởng phùng tễ nhi nữ đều thực thân thiết. Nhà ta Phúc Tỷ Nhi cũng muốn cùng nàng tổ mẫu cùng nhau tới, vừa lúc đến lúc đó cùng nhau chơi. Làm toàn phúc người, chủ yếu kiểm tra tân nương kiệu hoa, hoặc là dọn dẹp một chút, đương nhiên dọn dẹp khẳng định sẽ không làm nàng đi làm, chính là một loại hình thức. Đại bộ phận thời gian Ngọc Đồng liền nói nói lời nói, sau đó liền thu được phong phú ta ơn lễ. Đi qua hai gian hành lang, xuyên qua một gian phòng khách, mới đến hải lang sân, Ngọc Đồng sửa sang lại siêm ý, lúc này mới làm người thông báo. Chỉ thấy ra tới một vị trung đẳng vóc người, người mặc hỷ bào thanh niên, thiếu niên ánh mắt trong trẻo, khóe miệng dơ lên, vừa thấy chính là thỏa thuê đắc ý bộ dáng trên mặt cũng mơ hồ có khi còn nhỏ bộ dáng Hải lang, hải lang sờ sờ đầu, vội vàng hành lễ, biểu mợ hảo. Hảo hảo hảo, đi thôi, đừng lầm giờ lành. Ngọc Đồng treo gheo nói, hải lang nhìn trước mắt nữ nhân, tâm tình cũng có vài phần phức tạp, nàng thiếu chút nữa liền thành chính. Mình mẫu thân, bất quá hiện tại mẫu thân cũng khá tốt, đối hắn rất là để bụng, cũng không khắt khe quá hắn, này liền được rồi. Về sau hắn cũng sẽ thành thân, có chính mình hài tử, sẽ như vậy bình đạm quá xong chính mình nhất sinh. Nhân Ngọc Đồng cùng phó ra đương ra nãi nãi rất quen thuộc, cũng thường đi phó ra chơi, cho nên vào cửa không có gì xa lạ cảm, ngược lại người quen nhiều, đều không kịp chào hỏi. Thuật thuận lợi lợi tiếp tân nương từ sau khi trở về, Ngọc Đồng... Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, nàng mang theo nữ nhi cùng đi phía trước chỗ ngồi, vừa lúc cùng phùng vụ ngồi ở cùng nhau, làm tú lệ công chúa con dâu, phùng vụ nhật tử nhưng không Ngọc Đồng tốt như vậy quá, nghe nói nàng trượng phu cũng là cái tay ăn chơi, cho nên mặc dù nàng gặp lại làm người, nam nhân không được, nhà mẹ đẻ người cũng sẽ xem nhẹ, liền giống như thượng vi cái này tẩu tử. Năm đó Ngọc Đồng cùng phùng vụ cùng nhau tuyển tú, hai người cũng coi như là bạn cũ. Phùng vụ xem Ngọc Đồng lại đây ngồi xuống, rất là cao hứng, hảo chút năm không gặp ngươi, đây là nhà ngươi cô nương đi, bao lớn rồi A Ngọc Đồng làm Phúc Tỷ Nhi kêu người, hô người sau nàng mới cùng Phùng vụ cùng nhau nói chuyện, kêu Phúc Tỷ Nhi, tuổi mụ 10 tuổi, ngươi đâu, không mang hài tử lại đây, không đâu, cùng ta bà bà cùng nhau tiến cung. Ngọc Đồng cũng từng nghe nói, Hoàng hậu đang muốn vì Thái tử chọn phi, tuy nói Thái tử hiện tại mới 10 tuổi, nhưng là chọn... Con dâu, tổng không thể tới rồi số tuổi lại chọn, trước tiên liền đem thái tử phi người được để cử thấy rõ ràng mới được. Đừng nói thái tử, chính là sơ ca nhi như vậy tiểu, tín quận vương phi đều làm ngọc đồng bắt đầu lưu ý. Trong bữa tiệc thượng vi ý cười liền không đoạn quá, nàng là thật sự đem hải lang đương nhi từ đâu, hiện tại trưởng tử cưới vợ, cuối cùng là hoàn thành một chuyện lớn. Về đến nhà, triệu quần đang ở dưới đèn đọc sách, hắn hàng năm đều là như thế này, lại. Tâm tình nóng nảy người nhìn hắn đều sẽ như chảy nhỏ giọt suối nước chảy qua trong lòng. Đã thoải mái lại an tĩnh. Ngọc Đồng cũng yêu nhất hắn như vậy. Nàng từ phía sau ôm lấy hắn cổ. Tướng công, hôm nay tưởng ta không có. Triệu quần lược nghiêng nghiêng đầu. Hôn hôn nàng, lại vỗ vỗ chính mình đùi. Tới, ngồi ở đây. Ngọc Đồng biết nghe lời phải ngồi ở hắn trên đùi. Đôi tay ôm lấy cổ hắn. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy triệu quần phong thần Tuấn lãng. Nàng nhìn không. Được hôn hắn vài khẩu triệu quần hôm nay nhưng thật ra ngồi được, tùy ý nàng hôn vài cái, mới chậm rãi cùng nàng nói, hôm nay có mệt hay không? Hắn ôm nàng cảm thấy thực kiên định, có nàng ở hắn liền không chỗ nào sợ hãi. Ngày hôm sau trong cung chuyển ra tới tin tức nói hoàng hậu bị ngừng trung cung tiên biểu, Ngọc Đồng mịt mở nhìn triệu quần liếc mắt một cái, hắn khẳng định ở trong đó làm cái gì tay chân, nếu bằng không hoàng thượng như thế nào sẽ phát tác hoàng hậu. Quả! Thực bởi vì việc này vừa ra, viên ra người trở nên thập phần điệu thấp Viên gia nguyên bản là trọng thần, bởi vì viên thị thành hoàng hậu rất nhiều người ngược lại bị vinh dưỡng, từ nguyên lai thực quyền phái ngược lại trở nên nơi trốn chịu quản thúc. Viên gia điệu thấp, hoàng hậu cũng không biết làm sao vậy, trở nên như vậy thiếu kiên nhẫn. Phượng Loan cung xong cửa sổ thượng có gió thổi qua tới, cung nữ muốn qua đi quan cửa sổ, lại bị viên thị ngăn trở làm ta ở chỗ này. Ngồi trong chốc lát đi, ngồi ở chỗ này ta mới có thể càng thanh tỉnh. Nhiều năm như vậy phu thê. Hoàng thượng rốt cuộc ra tay, viên thị lắc đầu, nàng làm cái này hoàng hậu cũng làm mấy năm, từ trọng sinh tới nay lớn nhất cục đá rơi xuống đất sau, dựa theo bình thường đạo lý nàng hẳn là đi lên đỉnh cao nhân sinh, chính là nàng trong lòng xác thật bất an a nàng trọng sinh là vì cái gì, chính là vì giúp thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng cùng thái tử là hoạn nạn nâng đỡ. Nhiều năm đói phu thê bằng vào cái này cũng làm thái tử kính trọng cái này vợ cả, thái tử, không... Hiện tại hoàng thượng đối nàng nhưng thật ra không tồi, nhưng nàng biết, hiện tại hắn đối hắn chỉ có kính không có ái, càng làm cho nàng tức giận là con trai của nàng thái tử Triệu Hữu Ninh thế nhưng ngầm đi tín quận vương phủ, hắn muốn làm cái gì? Thậm chí Viên nhớ tới tiên hoàng còn tại vị thời điểm khăng khăng đem Triệu Hữu Ninh lập vì thái tôn, Triệu Hữu Ninh căn bản là không phải chính mình nhi tử, hắn kỳ thật cũng là trọng sinh, nếu hắn không phải trọng sinh, ở Hiền Vương đi tiền tuyến sau, Khuyên động Hoàng thượng thân chinh người chính là Triệu Hữu Ninh, chỉ là lúc ấy hắn tuổi tác thượng tiểu, căn bản không ai hoài nghi hắn. Nếu Hoàng thượng không thân chinh, Thái tử có thể hay không kế vị cũng không nhất định. Nàng vừa nhớ tới Triệu Hữu Ninh là trọng sinh nàng liền toàn thân tê dại, là nàng tự chủ trương đem Trương Ngọc Đồng đính hôn. Cấp Triệu Quẩn, nếu bằng không hiện tại Trương Ngọc Đồng khả năng ngày sau chính là Thái hậu, nhưng nàng thật vất và trọng sinh một hồi, dựa vào cái gì làm Trương Ngọc Đồng lấy lòng. Nếu triệu hữu ninh nghe nàng lời nói đảo cũng thế, nhưng hắn không đồng ý chính mình tìm thái tử phi, còn lá gan đại tìm hoàng thượng chỗ đó đi cầu tình. Các nàng viên gia cô nương nào điểm không hảo, viên gia vì hắn thái tử chi vị cũng không phải không có trả giá, điểm này hồi báo đều tính. Thiếu, hắn tưởng thoát khỏi nàng, sau đó công khai đi đối chương Ngọc Đồng hảo, tưởng đều đừng nghĩ, nhưng hiện giai đoạn, nàng cũng không thể công nhiên đối nàng như thế nào, nàng tuổi già còn hệ ở hắn trên người. Có nhi tử mới có thể dựng thẳng eo, nếu không có nhi tử, một cái vô tử hoàng hậu, Ngấm lại cái kia kết cục, nếu có thể thừa dịp thái tử tuổi trẻ thời điểm sinh cái thái tôn ra tới, kia hoàng thượng thái tử tất cả đều đã chết kia mới hảo, nàng mới có thể ổn ngồi bảo. Toa, đáng tiếc nàng hiện tại chỉ là hoàng hậu, có thể vận dụng quan hệ thật sự là quá hữu hạn, nàng là biết Triệu Hữu Ninh bản lĩnh, sở hữu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, hắn không phải nhất đau lòng hắn cái kia nương sao? Bất quá là một cái thiếp thôi. Năm đó vẫn là nàng chuẩn bị mượn bụng sinh con công cụ, để cho người khác biết nàng là lơi ong bướng mới hảo, kia triệu quần cũng là không biết cố gắng, lạnh mấy ngày lại bị nàng câu lấy đi rồi, mới vừa trọng sinh thời điểm. Nàng là thật sự tương đối cảm kích Trương lương đệ, rốt cuộc ở cầm tù hoàn cảnh chung, nữ nhi oánh nhi còn bị chiếu cố như vậy hảo, thậm chí nghe nói vì bệnh của nàng, Trương lương đệ huynh đệ còn liều chết tặng dược lại đây, chính là nàng đã hồi báo cho nàng. Nàng có thể gà đến tín quận vương phủ như vậy giàu có nhân gia, thậm chí sinh như vậy nhiều hài tử, này không đều là nàng công lao sao. Nếu nàng thật sự không nghĩ làm nàng hảo, nàng tiến cung cũng chính là làm sườn. Hoặc là tiến hoàng thượng hậu cung, hiện tại bất quá ở lánh cung thôi. Trương Ngọc Đồng hết thảy đều là nàng cấp, vì cái gì nàng cùng con trai của nàng còn không biết đủ đâu. Người A, đều phải thấy đủ. Nếu không phải nàng, hiện tại hoàng thượng đã sớm bị giam cầm, còn có thể uy phong bát diện, hừ. Đình nàng trung cung biểu, viên thị biểu tình đen tối không rõ, ngồi nửa ngày thân mình đều lạnh, nàng mới đứng lên đi vào nội thất. Đi, đem tam hoàng tử ôm lại đây đi. Đây là... Nàng chọn lựa kỹ càng người, tam hoàng tử mẫu phi hồ thục phi chỉ là nàng một cái người xa cơ thất thế biểu muội mặc dù hắn tương lai phát đạt, còn không phải muốn dựa viên gia, thậm chí hắn nhà ngoại cũng chỉ có thể là viên gia, đứa nhỏ này có thể so triệu hữu ninh càng thân cận không nghĩ tới tam hoàng tử là bị thái tử dắt lại đây, triệu hữu ninh mỉm cười mang theo đề đề thỉnh an, thỉnh mẫu hậu an vừa lúc ta ở tam đề nơi đó cho nên liền dẫn hắn lại đây hoàng hậu trên mặt lại khôi phục từ ái chi sắc nàng nói, ngươi phụ hoàng nơi đó chính sinh ta khí, ngươi lại tơi làm cái gì, triệu hữu ninh đôi mắt chật lẻ, nhi tử là mẫu hậu thân tử, cấp mẫu hậu thỉnh an là thiên kinh địa nghĩa, hắn cũng thật là không nghĩ tới viên thị như vậy nghi người, tưởng đời trước Bọn họ một nhà bị giam cầm thời điểm, mẫu thân Trương lương để trộm làm tôi tớ đảo địa đạo, cuối cùng sấn loạn mang theo bọn họ đào tẩu, cũng đúng là có này xinh lộ, hắn mới ngủ. Đông mấy năm, sấn tân hoàng không chú ý là lúc thanh quân sườn, cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế, chỉ tiếc hắn Nương cuối cùng vẫn là không ngao qua đi, bởi vì đảo địa đạo đoạn thời gian đó, đại bộ phận đều là hắn mẫu thân đào, thân mình đã sớm không được tốt, vì hắn mới cường trống. Sau lại hắn đem mẫu thân cùng phụ thân đặt ở cùng nhau, ngày đó hắn đi mẫu thân lăng tẩm thời điểm, bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, hắn lại có ý thức thời điểm thế nhưng biến thành viên. Thị nhi tử, Tân niên qua đi, Vĩnh Châu bùng nổ ôn dịch, triều đình phái quan viên đi thế nhưng cũng nhiễm bệnh dịch, năm ấy 10 tuổi thái tử tự động xin ra trận, hoàng thượng bác bỏ, không từng tưởng hắn vẫn là tiếp tục kiên trì, nhưng muốn tin vương thế tử triệu quần cùng phó nhân bảo cùng đi. Nói lên triệu quần cùng phó nhân bảo, này hai người còn có chút du lượng tình kết, nhưng đồng thời hai người năng lực đều thực xuất chúng, còn thường xuyên ở bên nhau cộng sự, thường xuyên ở bên nhau cộng sự, khó tránh khỏi làm người tương đối, đồng thời cũng cho nhau chế hành. Hoàng thượng nghe nói thái tử tuyển này hai người, không khỏi cười nói, thái tử tuyển người được chọn hảo, triệu quần chính là tôn thất trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, không chỉ có thống trị một phương thích đáng, thả văn thải võ nghệ xuất chúng. Phó nhân bảo cũng là đương thời chi tuấn tài, có này hai người, hữu ninh liền không cần quá nhọc lòng. Đương nhiên, phó gia tự nhiên cảm. Thấy nhân tâm hoảng sợ, phó tam nãi nãi trong lòng có chút trách tội thái tử, nàng dù sao cũng là thái tử gì, liền chưa thấy qua như vậy hố dược. Nguyên bản phó nhân bảo trong lòng cũng không lớn thống khoái, nhưng vừa nghe nói triệu quần muốn đi, hắn liền có tin tưởng. Mà triệu Hiếu Ninh lựa chọn triệu quần thuần túy là bởi vì có người tư tâm, hắn dù sao cũng là con mẹ nó nam nhân, hơn nữa tựa hồ người cũng không tệ lắm, hắn cùng sơ ca nhi chơi cực hảo, cũng thường nghe sơ. Ca nhi nói lên trong nhà sự tình, thấy mầm biết cây, huống hồ nếu tín quận vương phủ duy trì chính mình cũng là một kiện không xấu sự tình, càng tốt chính là triệu quần hảo, chính mình nương mới có thể hảo. Kiếp trước hắn tổng cảm thấy mẫu thân đối hài tử là cẩn thận tỉ mỉ. Kiếp này hắn tuy rằng từ viên thị trong bụng đầu thai, nhưng vừa mới bắt đầu cũng là lấy nàng đương mẫu thân tôn kính, không nghĩ tới viên thị người này không chỉ có khống chế dục quá nặng, hơn nữa bệnh đa nghi thực trọng, thậm chí đối với chính mình cũng căn bản không lo hài tử xem, một khi đã như vậy, hắn cũng không miên cưỡng, chỉ là viên thị làm người quá mức với âm ngoan, kiếp trước hắn nương liền từng nói với hắn quá, thâm cung có thể đem người tốt đều ma hư, cho nên trí thân người đều khả năng sẽ đổi bại, có lẽ viên thị vừa mới bắt đầu cũng là tốt. Chỉ là nàng sở cầu càng nhiều, hành sự liền càng thêm lớn mật. Thái tử tự mình tới trong phủ, tín quận vương phi mang theo. Con dâu Ngọc Đồng cùng nhau giúp đỡ chuẩn bị tiệc rượu, triệu quần tính tình ôn hòa, tín quận vương lại là cái cương nghị quả quyết người. Nếu mặt trên đa phát thánh chỉ làm nhi tử bồi thái tử một đạo đi, cũng không hề nghĩ nhiều, thân là tôn thất, càng hẳn là vì giang sơn ra một phần lực. Triệu quần biết thái tử tuy rằng mới 10 tuổi, chính là cái cực có chủ trương, hơn nữa phi thường có kết cấu người không dung khinh thường, hắn đối đãi thái tử vừa không nịnh nọt cũng không khiêm tốn, dường như đối đãi cùng thế hệ người giống nhau, cái này làm cho thái tử trong lòng thoải mái vài phần, lại sườn mắt thấy liếc mắt một cái đang ở chia thức ăn nương, hắn trong lòng sung sướng vài phần, có lẽ đây mới là nàng nương chân chính muốn sinh hoạt, trở thành chính thê, không ở khuất cư nhân hạ, hơn nữa trượng phu độc sủng nàng một người, nhi nữ song toàn, quá nhật tử đã bình đạm cũng ấm áp. Kiếp trước nương tuy rằng vì lương đệ, cũng thâm chịu phụ Hoàng sùng ái, nàng đến càng thêm thủ quy củ, đến cuối cùng liền tươi đẹp điểm siêm y cũng không dám thượng thân. Hắn là nương trưởng tử, ở năm đó thái tử trong phủ cũng không lớn được sùng ái, sau lại bởi vì nương liều mạng thủ tín với thái tử, hắn tài tử bằng mẫu quý, sau lại nương thành lương đệ hắn mới chân chính có cùng trần lương đệ nhi tử đánh giá cơ hội. Ánh mắt vừa chuyển, thái tử đã khôi phục bình thường, hắn biểu hiện có chút ngây thơ chất phác, rồi lại làm các đại. Nhân vô pháp bỏ qua hắn nói, triệu quần cùng tín quận vương liền bắt đầu tự mình thế hắn gắp đồ ăn. Ngọc Đồng xem rõ ràng, thái tử mới 10 tuổi cứ như vậy lợi hại, trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình bất phàm, nhìn xem nhân ra, mới biết được cái gì gọi là chân chính thiên hoàng quý giả dày. Chính cái gọi là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cơm nước xong, thái tử liền cáo từ, nói còn muốn đi phó ra. Tín quận vương phụ tử tặng hắn ra cửa, Ngọc Đồng trở về phòng, thấy... Trượng Phu trở về, có chút lo lắng, lần này đi Vĩnh Châu ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận, ôn dịch lây bệnh tính quá cường, vạn nhất có cái gì đường rẽ, nhưng như thế nào là hảo. Kỳ thật triệu quần cũng là mau 30 tuổi người, tín quận vương còn qua mấy năm sẽ thượng biểu làm chính mình nhi tử tập tước, bình bình an an tập tước tốt nhất, cũng không cần thêm vào suốt đầu, nhưng lời này Ngọc Đồng vô pháp nói, điểm này nàng liền so phó tam nãi nãi cường, phó tam nãi nãi ly, nam nhân khó có thể chống đỡ môn hộ nhưng Ngọc Đồng Ly nam nhân lại rất kiên cường. Ở thê tử trước mặt Triệu Quần chưa nói mạnh miệng, "Ta đã tìm kiếm vài vị thánh thủ ra vẻ tùy tùng của ta, cái này ngươi yên tâm, còn nữa ta luôn luôn các nhân thiên tướng, nếu thật sự có việc, Sơ Ca Nhi cũng không nhỏ, ngươi liền nhiều đảm đương chút." Ngọc Đồng đô miệng, "Nếu không ta ra vẻ ngươi tùy tùng cùng ngươi cùng đi." Hồ nháo. Triệu Quần lạnh mặt, hắn xem thê tử không rời đi hắn. Trong lòng lại là cao hứng, nhưng lại sợ nàng thật sự nháo muốn đi. Hắn cũng không phải du sơn ngoạn thủy đi, đây là bệnh dịch, có tánh mạng nguy hiểm. Thấy thê tử vành mắt đỏ, liền nỗ lực hống nàng, đừng khổ sở, người ta phu thê cũng mau mười tái, nhân ra nói chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, ta cùng ngươi cũng đúng là như thế. Chúng ta so thế gian rất nhiều phu thê đều cường quá nhiều, ta nếu là có thể từ Vĩnh Châu trở về, về sau chúng ta phu thê lại có thể bên nhau. Hảo, Ngọc Đồng khổ sở trong lòng. Nhưng cũng không phải bà mụ người. Ngay sau đó tự mình giúp triệu quần chuẩn bị khởi hành lý. Nàng so người khác chuẩn bị hành lý có chút bất đồng. Nàng thân thủ làm thịt khô, bánh nhân thịt, phèn chua mang theo vài khối. xiêm y căn cứ Vĩnh Châu địa lý trí, đều mang khinh bạc áo đơn, lược một phen. Một cái dương như vậy đủ rồi. Bởi vì Vĩnh Châu thiên nhiệt, này đó lương khô qua bảo định sợ sẽ ăn không được. Ngày sau hắn chỉ cần có tiền còn. Sợ mua không được. Tình hình bệnh dịch tới thực cấp. Triệu quần ngày hôm sau liền mang theo tùy tùng thị vệ ra cửa, lưu lại Ngọc Đồng có chút cô đơn chiếc bóng. Nàng cùng trượng phu còn không có tách ra lâu như vậy, tín quận Vương Phi nhìn cũng có chút không đành lòng, sơ ca nhi đành phải mang theo muội muội cùng để để hóng chính mình mẫu thân. Mới qua 2 tháng, Vĩnh Châu bên kia chuyển không ra cái gì tin tức tới, tín quận Vương Phủ người là lo lắng phi thường, tín quận. Vương Phi liền làm Ngọc Đồng bồi nàng cùng đi chùa hoành đồ khẩn cầu Bình An, xe ngựa hào hảo ở trên đường đi tới. Không từng tưởng ở trên đường cái bị người đâm oai Người nò ở trên ngựa kiêu ngạo nói Nhà ai không có mắt xe ngựa Thế nhưng đụng vào tiểu gia ta Này phiên đổi trắng thay đen vẫn là ngọc đồng Chưa bao giờ gặp qua người Trong kinh thành danh môn thế gia hoặc là huân quý Nhóm đều sợ bị người bắt được bím tóc Một đám ở bên ngoài biểu hiện khiêm tốn Có lẽ có Cái gì cũng là lén trả thù Còn không có đụng tới như vậy ác hình ác trạng người Thả tin vào vương phủ hà nhân mắng Mù ngươi mắt chó Chúng ta là tin vương phủ Ngươi là nơi nào người, dám đối với tôn thất bất kính, người nọ nghe xong lời này, có chút kinh ngạc, hắn là thanh tịnh am phượng cô bên người nhất đắc dụng hộ vệ, hôm nay phụ mệnh muốn đi khánh vương phủ thế vương phi đưa dược, nhân hắn ngày thường đưa dược phần lớn là kính cẩn thực, rất có ánh mắt, nhưng hôm nay lại buổi sáng bị má quang xuống dưới, cho nên tức giận phi thường, tính tình cũng không được tốt, dù sao có phượng cô thể bài ở nơi đó, hắn cũng không phải vô danh hạ người, ai còn sẽ đắc tội chính mình. Lại không nghĩ rằng chọc tới tôn thất, tín quận vương phủ có tiền có thế, bất quá trước nay không muốn quá bọn họ thanh tịnh am dược, cho nên má tứ nhi là không quen biết, hắn nhưng thật ra nhận túng, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi, Ngọc Đồng ở bên trong nghe, người nó nhận sai, đảo cũng không lại truy cứu, bên ngoài vẫn là không cần sinh sự, vì thế đối bên ngoài phân phó, trương phúc toàn, này liền đi thôi, thanh âm từ bên trong kiệu mặt truyền ra, mạc danh mềm mại, Cũng không biết bên trong ngồi chính là nhân vật như thế nào, má tứ nhi đầu tuy rằng thấp, người lại bắt đầu ý dâm lên, Ngọc Đồng thấy xe ngựa đi trước, vẫn chưa quá mức để ý, lại nói kia má tứ nhi đi khánh vương phi chỗ, vương phi bên người nha đầu vội la lên. Ngươi như thế nào mới lại đây, không biết vương phi mắt tật quan trọng, má tứ nhi khom người tạ lỗi, đều là ta sai, trên đường bị người đụng phải, lúc này mới đi chậm chút, bị đâm, khánh vương phi không cao hứng nói. Ngươi là cầm khánh vương phủ thẻ bài người Như thế nào sẽ có người dám đâm ngươi Má tứ nhi thấy rõ khánh vương phi là trật thành vương phi Luôn là sợ người xem thường hắn Ngấm lại tín quận vương phủ kia Má nô như vậy kiêu căng Chỉ vào mũi hắn mắng Hắn liền đem trách nhiệm toàn đẩy Ở tin vương phủ nhân thân thượng Tiểu nhân nguyên bản là muốn tránh qua đi nhiên tắc bị tín quận vương phủ xe ngựa đâm phiên Lại làm cho bọn họ ra hạ nhân chậu này hảo mắng Cho nên mới đến chập Má tứ nhi ra vẻ đáng thương Này nghe vào Khánh Vương phi trong tai liền càng cảm thấy đến tin Vương phủ người không đem Khánh Vương để vào mắt. Nguyên bản Khánh Vương thành Vương tước sau, cũng thuận lợi thỉnh phong thế tử, nhưng bởi vì Hoàng. Hậu thế nhược, nguyên bản Lao Khánh Vương huynh đề Trần Quốc công thượng biểu nói nhà mình nhi tử mới là danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị, mà hiện tại Khánh Vương bất quá là ra năm phục. Thảo việc này đúng là thân là tà tông chính tín quận Vương tự mình thượng sổ con, ai đều biết loại chuyện này nếu là không có tông chính thượng sổ con. Kia chấn quốc công cũng liền nháo nháo, có thể tin quận vương đem sự tình cô ý nháo đại, này như thế nào không gọi Khánh Vương Phi thầm. Hận, cộng thêm nàng nhi tử triệu đạc đã từng bị triệu quần ẩu đà, càng là tân thù thêm hận cũ. Ở chùa Hoành Đồ Ngọc Đồng nhưng không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, có thể làm Khánh Vương Phi ghi hận, nàng chính thành kính thế triệu quần cầu Bình An Phù, cho tiền nhang đèn, nàng thường phục hầu tín quận vương Phi về nhà. Cũng may hôm nay công công cũng ở nhà. Cố ý đem triệu quần từ Vĩnh Châu đưa về tới tin cấp Ngọc Đồng, nàng vui vô cùng, nhưng ở cha mẹ chồng. Trước mặt còn muốn thu liếm một vài, phụ vương, mẫu phi, ta tới hầu hạ các ngươi dùng bữa đi. Tín quận vương đối vị này con dâu quan cảm không tồi, rốt cuộc cùng nhà mình sinh bốn cái tôn tử, hơn nữa làm người cũng không tồi, hắn cười gật đầu. Tín quận vương phi hiện tại tuổi lớn, mỗi khi đi ra ngoài liền cảm thấy bị tội, Ngọc Đồng liền ở một bên kẹp một ít chua ngọt khai vị thái sắc phóng bà bà trước mặt. Chờ dùng bữa xong sau, tín quận vương đột nhiên nói, đã nhiều ngày. Các ngươi có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa đi, trong kinh có loạn phạm trốn đi, sợ là có chút nguy hiểm. Ngũ quân đô đốc phủ, thuật thiên phủ doán, bước quân thống lĩnh đều đã toàn thành giới nghiêm, chỉ sợ ngày mai liền phải mệnh lệnh rõ ràng, cho nên tín quận vương có này vừa nói. Tín quận vương phi vỗ vô bộ ngực khiếp sợ, đây là cái gì loạn phạm, thế nhưng có thể chạy đi. Tín quận vương sắc mặt cũng thật không đẹp Nghịch Vương, Nghịch Vương chính là Hiền Vương, đương chiều quân chủ thập phần dày rộng, cũng không có đánh giết chính mình huynh đệ, chỉ giam cầm hắn, làm hắn thủ hoàng lăng, không từng tưởng hắn thế nhưng đào tẩu. Loại chuyện này lại không thể làm qua rõ ràng, cho nên nói là đào phạm, kỳ thật là Nghịch Vương. Hảo xảo bất xảo, tôn thất một vị trưởng bối di thân Vương Phi mất, cái này không thể ra cửa người cũng muốn xuất giá, đặc biệt là tín quận Vương Phi tuổi cũng lớn, rất nhiều chuyện đều giao cho Ngọc. Đồng Ngọc Đồng mang theo Nữ Nhi cùng nhau xử lý ra sự, Phúc Tỷ Nhi tuy rằng không thể giúp nàng cái gì đại ân, nhưng có Nữ Nhi bồi luôn là tốt. Bất quá Di thân vương phi như vậy trưởng bối mất, các nàng thân là tiểu bối khẳng định là muốn quá khứ, hơn nữa Di thân vương phi trưởng tử đã qua đời, con thứ chưa từng tập tước, con vợ lẽ Nhi tử cũng không nhiều lắm, khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng đính hôn thời điểm Di thân vương phi còn làm tôn thất trưởng bối. Lại đây, Ngọc Đồng, Lý Hảo xiêm ý, lại dặn dò Phúc Tỷ Nhi Ngươi ở nhà muốn chiếu cố hảo ba cái đệ đệ, nương còn không biết khi nào trở về, ngươi dụng tâm điểm. Sẽ chiếu cố hài tử, về sau mới có kinh nghiệm, cổ đại nữ nhi thành thân đều rất sớm, đặc biệt là các nàng như vậy quý tộc gia đình, càng là như thế. Hài tử tỷ lệ chết non lại rất cao, nếu có thể nói tốt nhất là hiện tại liền bắt đầu biết như thế nào chiếu cố hài tử. Phúc tỷ nhi vô tiểu bộ ngực đáp ứng rồi, ngài cứ yên tâm đi nương. Ngọc đồng thân là tôn thất tuổi trẻ đồng lứa, vẫn là rất đáng chú ý, không chỉ có bởi vì nàng công công cùng trượng phu đều chịu hoàng thượng coi trọng, cũng nguyên tự với nàng có thể sinh, có thể sinh ra được là có phúc khí, đồng thời sinh ba cái nhi tử, cổ kim hiếm thấy, hơn nữa một đám còn sinh khỏe mạnh kháo khỉnh, chọc người thích, này liền không dễ dàng, nàng đối nàng bà bà tín quận vương phi còn rất hiếu thuật, hiện tại liền đỡ tín quận vương phi. Cùng đi Di Thân Vương phủ, Ngọc Đồng cầm điểm bạc hà thuốc dán bôi trên nàng bà bà huyệt thái dương, một bên xoa một bên nói, mẫu phi, chờ lát nữa ngài thượng hương liền trở về, ta đi nơi đó hầu hà đi. Di Thân Vương phi đã qua đời, phía dưới chắc phi gì đó vì tỏ vẻ thiệt tình, vị nào không phải khóc chết đi sống lại, vạn nhất ai từ diễn thành thật, lại chết người, vậy không hảo. Nàng đỡ bà bà cùng nhau vào cửa, có một năm nhẹ phụ nhân lau nước mắt cùng Khánh Vương phi không? Biết đang nói cái gì? Ngọc Đồng cùng nàng từng có gặp mặt một lần Đây là di vương con thứ Hiện tại di quận vương kế thê khương thị Nàng vào cửa mấy năm bụng còn tính tranh đua Sinh hai cái nhi tử Đằng trước ngũ hà nhi tử tuy rằng cũng là đích trưởng Nhưng bởi vì ngũ hà cả nhà phản quốc Cho nên con thứ ở trong phủ không có thân phật Nhưng kim thượng năm trước làm bạn lượng phiên án Xưng ngũ lượng là bị hiền vương hãm hại Cho nên di quận vương thực mau gió chiều nào Theo chiều ấy vì trưởng tử Cũng chính là ngũ hà nhi tử thỉnh phong thế tử Mỗi người đều nói Khương Thị là gà bay trứng vỡ Hơn nữa di quận Vương còn đem Ngũ Hà tiết trở về Ngũ Hà người đảo cũng kiên cường Năm đó bị biếm vì thứ dân sau Một người giữa may vá mà sống Thế nhưng sinh tồn xuống dưới Hiện tại trở về phủ Quả thực chính là một Vương hai sau Khương Thị thân phận cũng xấu hổ lên Vương Phi, tín quận Vương Phi cùng Thế Tử Phi lại đây Tiểu Nha đầu lôi kéo đang Ở cùng Khánh Vương Phi nói chuyện Khương Thị Cũng may Khương Thị hiện tại mới phản ứng lại đây Trên mặt nàng bi thương chi sắc thực trọng Thấy tín quận vương phi liền khóc dòng nói Tin vương tẩu tử cũng lại đây Đây là chất nhi tức phụ đi Nàng nhưng thật ra hiếm thấy Kỳ thật Khương thị tuổi cùng Ngọc Đồng không sai biệt lắm đại Hiện tại còn sung trưởng bối Ngọc Đồng cảm thấy rất là xấu hổ Nhưng nàng sớm đã luyện liền bất động thanh sắc Vội vàng lại đây thỉnh an Cho ngài thỉnh an Khương thị cười làm nàng lên Ngọc Đồng lại cùng Khánh Vương phi hành lễ Khánh Vương phi ánh mắt lạnh lùng Di quận vương hậu viện thiết tiểu linh đường Bên trong có rất nhiều lão di vương thiết ở chỗ này Nhân di vương năm kia đã qua đời Di vương phi chống Các nàng này đó thiết thị còn có thể đi theo lão vương phi quá Hiện nay lão vương phi vừa chết Cũng không biết như thế nào an trí Tín quận vương phi chống thân mình ở chỗ này thượng mấy chú Hương liền đau đầu dục nước Khương thị cũng sợ nàng xảy ra chuyện gì Vội vàng làm người tặng đi ra ngoài Ngọc đồng tắc lưu lại chăm sóc lão di vương thiết nhóm Bởi vì di vương phi tăng sự, di quận vương phủ nhân thủ thực thiếu, nàng mang lại đây người còn muốn tới hỗ trợ. Ở chỗ ngoặt chỗ, nàng thấy được người quen, ngũ hà tỷ tỷ Năm tháng không chỉ có không có làm ngũ hà trở nên già nua, ngược lại ở trên người nàng có loại thần thái sáng láng thần thái, làm người vọng mà. Thân cật, ngũ hà cũng đã lâu không có nghe được nhân gia này cũng kêu nàng. Hiện tại người khác chỉ là hàm hồ kêu nàng một tiếng vương phi, nhưng các nàng chân chính chủ tử chính là vị kia khương thị. Khương thị sinh mạo Mỹ, hơn nữa ra thế trong sạch, thực thảo di quận vương thích, nàng cái này nguyên phối tuy nói hiện tại bình phàm, khá vậy bị ghét lên, nhưng vì nhi tử, nàng không thể không ở tại trong phủ. Nàng hôm nay liền không chuẩn bị đi trước đường, hai cái vương phi, ở một chỗ luôn là làm người chế diễu, nguyên nghĩ ở phía sau biên ở tôn thất bên trong soát soát hảo cảm, không từng tưởng gặp Trương Ngọc Đồng. Nàng cũng thực vui sướng, Ngọc Đồng, mấy năm nay ngươi hoàn toàn không thay đổi a ngũ hà tỷ tỉ. tỉ. Nhìn thấy ngươi cũng thật hảo, Ngọc Đồng cảm thán một phen, nàng biết Ngũ Hà bị đặc xá, người nhà cũng bị lật lại bản án, rốt cuộc nàng hiện tại địa vị xấu hổ, Ngọc Đồng cùng nàng trước kia quan hệ cũng giống nhau, cho nên vẫn chưa. Tới phủ ăn mừng, hiện tại nhìn đến nàng, thuần túy là thật sự vì nàng cao hứng, bất quá nơi này trung quy không phải nói chuyện địa phương, Ngũ Hà hiện tại cũng cực với ở tôn thất tìm cái có thể vì nàng người nói chuyện, còn có người sẽ so chương Ngọc Đồng thích hợp sao? Nàng là tà tông chính con dâu, thế tử triệu quần chi thê, phụ tử hai người ở tôn thất trung đều thập phần có trọng lượng, có nàng hỗ trợ làm chính mình nhi tử thuận lợi tập tước, chỗ tốt khẳng định cũng ít. Không được, nàng như thế nghĩ, bước chân cũng nhẹ nhàng vài phần. Ở phía trước đường Khánh Vương Phi giúp Khương Thị gia chủ ý, ngươi nói chính là, ngươi cũng là cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, không duyên cớ vô cớ lùn người một đoạn, đây chính là quá ủy khuất, ngươi ủy khuất còn chưa tính. Chẳng lẽ ngày sau liền nhìn ngươi hai cái ca nhi cũng khuất cư nhân hạ, về sau làm nhàn tản tôn thất, không phải ta nói, chúng ta đã từng cũng làm quá nhàn tản tôn thất, cả gia đình người trụ. Một cái tiểu địa phương, chuyển cái thân đều khó, vì mấy đấu gạo cùng cái gà trọi dường như, thật là, tâm tắc, Khương Thị khó xử nói, nhưng ta muốn như thế nào làm mới được. Khánh Vương Phi cười nói, ta hảo đề muội, ngươi gấp cái gì, không phải có có sẵn người được chọn sao. Mới vừa rồi ngươi xem ai lại đây Nếu là nàng giúp ngươi nói một lời Làm tín quận vương cùng ngươi trước sổ con Ngươi còn sợ cái gì Khương thị tâm độc Nhưng nàng lại nhíu mày Ta cùng nàng Không thân chẳng quen Nàng cũng không thể như vậy giúp ta a. Nếu không nói độc nhất là lòng già nữ nhân đâu Khánh vương phi lắc đầu Nhỏ giọng nói Dù sao ta nghe nói nàng dầu muối không ăn Bất quá khương thị xem nàng lời nói Nói một nửa liền không nói Vội la lên Khánh vương tẩu tử mau nói cho ta biết Khánh vương phi che miệng cười Ngươi nếu là trong tay có nàng nhược điểm Vậy không sai Ngươi chỉ đông nàng còn dám hướng tây Không thể không nói Khương thị Thật đúng là tâm động Khánh vương phi cũng phất tay chạy lấy người Nàng xưa nay biết Khương thị không lớn thông minh Ở nam nữ phương diện có vài phần bản lĩnh Ở đại sự thượng lại là cái hồ độ trứng Hơn nữa quan hệ đến nhi tử tước vị Nàng càng muốn muốn buông tay một bác Khương thị nghĩ nghĩ tới hậu đường Lại thấy tin vương thế tử phi cùng ngũ hà nói nói cười cười Nàng càng là cảm thấy nếu là hảo ngôn hảo ngữ cùng ngọc đồng nói Nàng khẳng định là sẽ không giúp chính Mình Nàng hà Nhẫn tâm Ngọc đồng cùng ngũ hà đem một vị lão chắc phi an bài hảo sau Lại thấy một năm nhẹ thị thiếp hình dung tiểu tụy Một bên kêu lão vương phi Một bên muốn đi tìm chết Ngũ hà cùng ngọc đồng hợp lực đem nàng bắt lấy Giao cho một bên tỷ nữ Ngọc đồng công đạo kia tỷ nữ Cũng không thể lại làm ngươi chủ tử tìm chết kia thị thiếp đúng là hoa tươi tuổi tác, đòi chết đòi sống, ngọc đồng kỳ thật cũng lý giải. Này nhà cao cửa rộng chung, nếu là có cái hài. Tử còn hảo quá nhật tử, không cái hài tử, tuổi còn trẻ trượng phu cũng đã chết, chủ mẫu cũng đã chết, về sau chỉ có thể thanh đèn cô phật nhốt ở một cái căn nhà nhỏ nhìn bình minh thiên ám, còn không bằng đã chết. Ngũ hà bên kia lại có nhà đầu lại đây đem nàng hô qua đi, nàng vội vàng đi rồi. Ngọc Đồng hôm nay mang theo Ngân Hồng cùng thu thật hai cái nha đầu lại đây, nguyên bản dựa theo nàng phô trương đi theo người tự nhiên nhiều, chính là hôm nay tôi tang lễ, người nhiều. Ngược lại nhiều người, cho nên liền mang theo Ngân Hồng cùng thu thật lại đây. Ngân Hồng là y nữ, đã lập trí trung thân không gả, nàng chỉ có ở Ngọc Đồng yêu cầu ra ngoài thời điểm bảo hộ nàng, mà thu thật người đã cẩn thận lại trung tâm, đều là Ngọc Đồng phụ ta đắc lực. Ngài là tín quận vương thế tử phi sao? Có tiểu nha đầu từ khoanh tay hành lang vừa đi tới. Ngọc đồng gật đầu. Nàng nói, này lập tức muốn khai tịch. Chúng ta vương phi thả thỉnh ngài qua đi. Ngọc đồng. Không có gì hoài nghi đi theo đi. Lại càng đi càng hẻo lánh. Ngọc đồng dừng lại chân. Kia tiểu nha đầu khó hiểu nói. Ngài như thế nào không đi rồi. Nàng cười lạnh vài tiếng. Này lộ sợ là không đúng đi. Các vương phủ bố trí đều không sai biệt lắm. Càng đi liền càng lệch khỏi quý đạo chủ nói. Nhà ai khách viện sẽ sâu như vậy. Kia nha đầu giải thích nói, chúng ta Vương Phi, nàng còn chưa có nói xong, liền nhìn đến tin Vương Phủ Thị vệ áp một nam nhân ra tới, kia nam nhân. Vừa thấy chính là có chút ngu đần, Ngọc Đồng lập tức liền quay đầu đi thỉnh Khương Thị, nàng tuy rằng bên người đi theo hai vị nha đầu, nhưng nàng ở bên ngoài, Vương Phủ Thị vệ đều là tùy hậu, chỉ là tàng tương đối ẩn nấp thôi. Kia Khương Thị chính cấp xem người còn chưa tới, nàng vừa ra tới, liền có nha đầu tới báo, không hảo Vương Phi. Tín quận vương phủ thị vệ chúng ta trong phủ cầm người, nói ngài tư nhân đồ vật ở kia nam nhân trong tay, hiện tại đã nháo khai, ngài xem. Khương thị còn chưa ra cửa, đã bị nổi giận đùng đùng vào cửa di quận vương đánh nghiêng trên mặt đất, tiện nhân, ngươi làm chuyện tốt. Ra, đây là làm sao vậy? Khương thị nhân tuổi so di quận vương tiểu, người còn tươi mới, xưa nay thập phần được sủng ái, không từng tưởng lại bị trượng phu đánh. Di quận vương cả giật, ngươi như thế nào tính kế người tính kế đến tin vương phủ nhân thân thượng. Ta xem ngươi là chán sống đi. Hắn thật vất vả đem ngũ hà tiếp trở về chính là. Vì làm chính mình hảo quá, nhi tử tuy rằng phong thế tử, kia cũng là hoàng thượng xem ở ngũ hà mặt mũi thượng. Nếu bằng không, hắn ở người khác trong mắt chung quy là cái vứt thê người, đặc biệt là vứt thê thế tử vẫn là đã từng đáng tin thái tử trên đảng. Ở cái này mẫu chốt, hắn kẹp chặt cái đuôi làm người còn không kịp. Như thế nào trong nhà cái này xuẩn phụ cố tình cùng hắn gây chuyện Khương Thị còn có vài phần nhanh trí Đây đều là Khánh Vương phi cái kia lão bà tử làm ta Làm Kỳ thật nàng cũng không lớn minh bạch Rõ ràng này nhất chiêu trăm thí bách linh Năm đó nàng tỷ tỷ cùng nàng chỉ có một người có thể tuyển tú Nàng liền dùng biện pháp này làm nàng tỷ tỷ thanh danh xú Người trong nhà không thể không che giấu lên Làm nàng đi tham tuyển Hiện tại đụng tới vị này tín quận vương phủ thế tử phi lại mất đi hiệu lực Ngược lại còn bị trả đũa, đã trở lại Vương Phủ Ngọc Đồng lại cảm thấy chính mình thật là gặp tai bay và gió, giống bị chó cắn. Một ngụm dường như, Khương Thị chẳng lẽ là nổi điên vẫn là thế nào? Nàng ngày thường chính là chưa từng có cùng Khương Thị đánh quá giao tế, nàng như vậy là tưởng lấy chủ chính mình nhược điểm. Đối, nhất định là như thế này, bằng không căn bản là nói không thông, lấy chủ nàng nhược điểm, sau đó lại bức nàng làm việc. Nhưng Khương Thị bức nàng làm cái gì? Nàng đã là di quận Vương Phi. So ngũ Hà cái này nguyên phối được sủng ái nhiều Di thân vương phi sau khi chết trong phủ Cho nên đại sự đều là nàng ở làm Nếu không phải vì nàng chính mình đó chính là vì hài tử Nghĩ đến đây nàng cười lạnh một tiếng Xuân anh thay ta đổi thân siêm ý Ta đi cấp vương phi thỉnh an Thuận đường nói nói sự tình hôm nay Tín quận vương phi tuy nói hiện tại thân mình không được tốt Nhưng cũng là nữ nhân thường có tật xấu Hảo hảo nghỉ ngơi Cũng không có gì sự tình Ngọc Đồng đem hôm nay phát sinh sự tình cùng nàng nói lúc sau, nàng cũng đi theo sinh khí, hảo. Ngươi cái khương thị, nghĩ ra loại này dơ bẩn biện pháp, may mắn ngươi tâm tư tế, việc này ta sẽ cùng ngươi phụ vương nói, cũng không thể bạch làm ngươi bị khinh bỉ. Ngọc Đồng lúc này mới vừa lòng, nếu nói thật làm gì quận vương cửa nát nhà tan kia cũng không hiện thực, rốt cuộc nhân ra vẫn là quận vương tôn sư, nhưng cái gọi là quân tử báo thủ 10501, ngươi như thế nào biết ngươi sẽ không gặp được điểm sự tình gì. Đến lúc đó sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi Buổi tối Tín quận vương còn riêng tìm nàng qua đi hỏi một chút tình huống Hơn nữa hứa hẹn nhất định phải di quận vương phủ cấp cái cách nói Không thể không minh bạch chịu bọn họ ám toán Hơn nữa hắn còn tưởng thực chu đáo Không cho di quận vương phủ trực tiếp tìm ngọc đồng Bằng không nguyên bản ở ngọc đồng trên người không phát sinh sự tình gì Đều có khả năng bị nhân tạo giao Cho nên hắn tự mình chờ di quận vương phủ người tới Ngày hôm sau sáng sớm Di quận vương liền mang theo khương thị lại đây bổi tội tín quận vương tự mình tiếp đãi tiếp theo liền trực tiếp tiến cung diện thánh hắn tuổi tác cũng không nhỏ ngày thường đi đường tuy rằng uy Vũ sinh phong hôm nay lại có vẻ suy sút rất nhiều hoàng đế có chút kỳ quái tin vương chính là có việc tín quận vương thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống hoàng thượng thần thật sự là không nghĩ tới khánh vương phi như thế độc tâm nga này nói như thế nào hoàng thượng là ca tính cách có chút ngạo khí người luôn luôn không thích người khác dùng chút âm mưu quỷ kế, tín quận vương chậm rãi nói tới, thần tức hôm qua đi di vương phủ vội về chịu tang, nhưng không ngờ đến suýt chút bị người ám toán, cũng may nàng cơ linh, vừa lúc bắt người, người nó cắn nói là di quận vương khương thị, hôm nay di quận vương phu thế tới ta trong phủ cùng ta nói, nguyên lai like đều là khánh vương phi ở phía sau biên gia chủ ý, thả khánh vương phủ gia nô từng nói thần chưa từng giúp khánh, vương phu thê bảo vệ cho tước vị, lão thần nhậm tả tông chính tới nay chưa từng có làm việc thiên tư trái pháp luật, thỉnh bệ hạ vi thần làm chủ A. Nếu là lão thần thật sự đối khánh vương phu thê bất mãn, lúc trước hắn tập tước thời điểm liền không phải là lão thần thượng sổ con. Tín quận vương là cái tàn nhẫn nhân vật, hắn từ một cái xa chi tôn thất, hôn đến tả tông chính, hơn nữa một làm chính là mười mấy năm, trong lúc còn đánh giặc, nhi tử cũng là vào sinh ra tử. Không phải đi cực bắc biên chính là đi ôn dịch sở tại Hắn đổi lấy vinh quang cũng không phải là từ người cười ở trên đầu, nếu con dâu ngầm bị người vài câu lời hay hoặc là một chút từ đồ vật thu mua kia còn chưa tính, con dâu cũng là cái tâm tính cường, nếu lần này không có cái cách nói, về sau nhân ra thật đúng là cho rằng tín quận vương phủ dễ khi dễ đâu. Hắn thật đúng là vơ vét chứng cứ phạm tội, có quan hệ khánh thân vương phi oán giận hắn nói, hoàng thượng cũng cấp ra, hứa hẹn, việc này ngài yên tâm, ta sẽ cho ngài một cái cách nói, tín quận vương chuyển biến tốt liền thu. Ít ngày nữa, Khánh Vương Phi lấy không hiền vì từ làm thánh thượng phái người khiển trách, cũng nói nếu như về sau biểu hiện không tốt, tùy thời tước vị có thể dị vị. Lúc này mới đem vị này từ Trần Quốc công phu nhân làm Khánh Vương Phi viên thị đánh trở về nguyên hình, khôi phục di váng bộ ráng, thế nhưng không dám lại tự cao tự đại. Ngọc Đồng được kết quả này liền rất vừa lòng, hiện tại Khánh Vương Phủ bị người khiển trách, chịu đạc cái này thế tử chi vị ngồi đều không xong, Hoàng thượng vốn dĩ đang lo dưỡng tôn thất, Nói không chừng đến lúc đó trực tiếp làm con nuôi nhi tử cũng là có khả năng, lại nói Ngọc Châu hôn sự thế nhưng có tin tức, ở Hoàng thị cùng Vân thị hai người hợp lực dưới tình huống, thế nhưng vì Ngọc Châu tìm được một vị như ý lang quân, người này là thông châu cử tử, gia cảnh cũng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình người, sinh cũng đoan chính, trong nhà liền một lão phụ thân, mẫu thân đã sớm mất, cũng không có tục cưới, đều tuổi không nhỏ, thực mau này việc hôn nhân liền nói thành. Tín quận Vương Phi cũng vì vị này chất nữ cao hứng, tự mình mang theo Ngọc Đồng đi tham gia nàng hôn lễ, Ngọc Đồng nguyên bản chỉ nghĩ mang theo Phúc Tỷ Nhi cùng đi, không nghĩ tới Tam Bào Thai cũng nhào muốn đi, Ngọc Đồng cũng chỉ hảo đem bọn họ đều mang lên, nàng cười cùng. Sơ ca Nhi nói, ngươi là đại ca ca, cha ngươi đi Vĩnh Châu, ngươi chính là chúng ta tiểu ra một nhà chi chủ, ngươi muốn trầm ổn mới được, Phương không ngá ngươi phụ tổ thanh danh là Nương. Một nhà chi chủ cái này từ nhi sơ ca nhi thích nghe, hắn tuổi này nam hài nhi nhất không thích người khác thật sự đem bọn họ đương tiểu hài tử xem, đặc biệt là thành thục chút nam hài tử. Ngọc Đồng sở sở trưởng tử khuôn mặt, lại nói, nhưng có chuyện gì, ngươi nhất định phải cùng. Nương nói, sơ ca nhi thẹn thùng gật đầu, từ hắn tuổi tác lớn lúc sau, nương liền rất thiếu cùng hắn như vậy thân mật. So với trưởng tử càng thêm ổn trọng đáng tin kệ, Tam Bảo Thai vẫn là hài tử tâm tính, ba cái tiểu nhân một người lấy cái ngoạn ý ở chơi. Trọng ca nhi tuy rằng ở Tam Bảo Thai chung là lão đại, lại tâm tính đơn thuần nhất, thuộc ca nhi nói ngọt người cũng thông minh, quý ca nhi tắc nhất chi kỷ, so Phúc Tỷ Nhi còn chi kỷ. Phúc Tỷ Nhi tuy là cô nương, nhưng nàng, tâm tính nhân hậu, đối ai đều là giống nhau hảo. Quý ca nhi lại có thể phân rõ thân sơ, hắn ở cha mẹ chung cũng thân cận nhất ngọc đồng. Cho nên nói cùng phụ cùng mẫu bọn nhỏ, tính tình cũng là một trời một vực. Nhị phòng tòa nhà cũng ở hậu phủ phụ cận, các nàng tòa nhà cũng là tam tiễn, bất quá Tùng Minh cùng Tùng nhuận hai huynh đệ quan hệ thực hảo, Hoàng thị cùng Vân thị chị em dâu cũng thân cùng tỉ muội dường như, cũng không nghe nói qua nháo cái gì đại mâu thuẫn. Thân là Tân nương tử Ngọc Châu đang ở khuê phòng đợi, Lý thị cái này đại bá mẫu cũng tận lực ở hỗ trợ, đây là làm Ngọc đồng bội phục nàng một chút, mặc kệ Ngọc Châu cùng nàng nhà mẹ đẻ quan hệ. Nàng luôn là tận chính mình tông phụ trách nhiệm Đại bá mẫu, nhị bá mẫu, nương Ngọc Đồng đi theo bà bà phía sau Thấy chính mình nhà mẹ đẻ người Vẫn là rất vui vẻ Tín quận Vương Phi cũng cố ý làm nàng qua đi Rốt cuộc con dâu cũng tuổi không nhỏ Không giống mới vừa vào cửa thời điểm muốn Lúc nào cũng mang theo nhìn Lý thị nhìn đến Ngọc Đồng Nhưng thật ra cao hứng thực Đặc biệt là nhìn đến mặt sau đi theo bọn nhỏ Một đám dựa gần hiếm lạ Đại bà ngoại hảo Tam bảo thai phía sau tiếp trước kêu Hồng Lý Thị chạy nhanh trở về làm nha đầu lấy thứ tốt cho bọn hắn. Hoa Thị là không thích Ngọc Đồng, nàng đã sớm tránh ở một bên cùng nàng tỉ tỉ tín quận vương phi đi nói chuyện. Khúc Thị lôi kéo Phúc Tỉ Nhi cùng Sơ Ca Nhi không buông tay, so với Tiểu Chu Thị cái này. Tổ tử, Ngọc Đồng vẫn là càng thích Lý Thị, nàng tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cái này đại bá mẫu làm tông phụ sát thật là không lời gì để nói. Tiểu Chu Thị người có chút quá đứng ngoài cuộc, không yêu ôm sự, đồng thời người khác cũng sẽ không quá tín nhiệm nàng. Ngọc Đồng, bằng không Phúc Tỷ Nhi đi nhà của chúng ta ở vài ngày, vừa lúc cùng nàng biểu muội cùng nhau chơi. Khúc Thị tự biết nữ nhi hiện tại trưởng gia, khẳng định không có thời gian, sơ ca nhi lại. Muốn vào cung đọc sách, Tam bảo Thai cũng ở niệm thư, chỉ có Phúc Tỷ Nhi, đã là cô nương gia, không như vậy trọng gánh nặng. Ngọc Đồng đảo không hảo thế nữ nhi quyết định, liền hỏi nàng, ngươi có nguyện ý hay không đi bà ngoại trong nhà. Thấy Phúc Tỷ Nhi gật đầu, Ngọc Đồng mới cùng Khúc Thị nói, ta đây chờ lát nữa về nhà làm cho bọn họ đem phúc tỉ nhi đồ vật đưa lại đây, khúc thị lại ngăn đón, còn muốn ngươi đưa cái gì, trong nhà cái gì không có, nàng cũng là muốn mượn Cái này cớ, trở cấp một chút phúc tỉ nhi, nàng duy độc nhất nhi một nữ, trong nhà đồ vật đều là nhi tử, nữ nhi nếu không phải không ở bên người liền đi nơi khác, nàng nghĩ sân mấy năm nay nàng thân thể còn ngạnh lãng có thể nhiều cùng cháu ngoại ở chung. Ngọc đồng cười cười, khúc thị xem tam bảo thai ở lý thị nơi đó. Lại đem bọn nhỏ kêu lại đây Cả gia đình cái còi ồn ào đều đi xem tân nương tử Hôm nay Ngọc Châu lại có khác dạng sáng dọi Cùng trước kia kia phúc thấu ti hoa bộ dáng bất đồng Nàng hôm nay mặc vào tân nương phục Thần thái lại có vẻ tự nhiên hào phóng Thấy Ngọc Đồng cũng chủ động nói chuyện Thất tỷ tỷ Ngươi đã đến rồi Ngọc Đồng nhưng thật ra thực quan tâm Ngươi ngày này sau là đi thông châu vẫn là ở trong kinh trụ Ngọc Châu ngọt ngào cười Đến thông châu đi Lần này trượng phu mới làm nàng có chân chính chờ mong cảm giác, cũng biết cái gì gọi là dụng tâm, cái gì kêu không cần tâm, nàng này áo liền quần vẫn là trượng phu. Đưa lại đây, bởi vì hôn sự định cấp, không biện pháp chính mình theo áo cưới, cho nên đây là trượng phu nhờ người đi mua tới, lớn nhỏ vừa lúc thích hợp. Mọi người đều thực chúc phúc nàng, tưởng thị mang theo Ngọc Thi tỉ muội lại đây, Ngọc Thi hiện tại cũng gả vào tôn thất, chỉ là nàng trượng phu là cái nhàn tản tôn thất, Kỳ thật Ngọc Đồng cùng nàng đụng tới số lần cơ hồ chưa từng có. Thất tỉ tỉ. Ngọc Thi cười kêu nàng. Ngọc Đồng vội vàng nói. 11 muội muội Ngọc Thi. Người này đặc biệt có ánh mắt. Giống nàng người như vậy kỳ thật thực có thể làm mặt trên người thích. Năm đó chỉ là nàng biểu hiện quá mức. Cho nên bị trong cung soát xuống dưới. Bọn tỉ muội mặc kệ trước kia có hay không xấu xa. Rốt cuộc thành thân sau có thể tụ ở bên nhau cơ hội liền rất thiếu. Gặp mặt vẫn là thực thân thiết. Đáng tiếc tứ phòng 2 tỷ muội một cái ngọc hàm xa ở Đông Bắc, một cái ngọc phượng ở trong quan đợi. Bất quá vẫn là có tin tức tốt, Lý Thị liền cùng. Ngọc Đồng nói, ngươi ngọc kỳ tỷ tỷ ước chừng cũng muốn đã trở lại, Thái Hoàng Thái Hậu mừng thọ, các nàng lần này đã trở lại nói không chừng liền không cần lại trở về Liêu Dương. Vậy thật tốt quá, nàng cùng ngọc kỳ quan hệ còn tính không tồi. Lý Thị lại nói, ngươi đại cháu trai mắt thấy cũng muốn cưới vợ, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi làm toàn phúc người. Như thế không có gì, Ngọc Đồng sẵn khoái đáp ứng rồi, hành, đến lúc đó ta cùng đại cháu trai làm toàn phúc. Cũng không biết nhà gái là, nhắc tới cháu dâu, Lý Thị còn có điểm đắc ý, lại nói tiếp ngươi còn nhận thức, ta nhà mẹ đẻ kiến quốc hậu đại cô nương. Cưới cái này con dâu nhưng bất khuất, đương nhiên tiểu chu thị vào cửa đó là bởi vì lão thái thái nhà mẹ đẻ suy thoái, hiện tại Lý Gia tuy rằng có cái lý nhị bị lưu đầy, nhưng những người khác nguyên nhân chính là vì chuyện này rất là tiến tới. Kiến quốc hậu phủ cũng là đang thư thiết khoán nhân ra, Ngọc Đồng cũng cảm thấy kết. Việc hôn nhân này thực không tồi Xa ở Vĩnh Châu Triệu quần nhìn chấn định chỉ huy thái tử Triệu Hữu Ninh có một loại hổ thẹn không bằng cảm giác, đây mới là cái 10 tuổi hài tử, cũng đã như vậy, tưởng hắn còn đã từng cảm thấy chính mình cũng là thiếu niên anh tài, cùng thái tử một so với kia là kém quá nhiều. Triệu Hữu Ninh đem dịch khu sở hưu giếng đều ném ngao tốt dược liệu đi vào, lớn nhất trình độ làm tình hình bệnh dịch giảm bớt đồng thời làm hắn cùng phó nhân bảo hai. Người đem mặt sau an trí thi thố làm tốt, mà không có chân chính làm cho bọn họ thiệp hiểm, này cũng làm triệu quần cùng phó nhân bảo đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu triệu Hữu ninh không đem hai người bọn họ mạng người coi trọng, về sau nhân ra cũng sẽ không chân chính đi theo hắn. Nhị vị, nơi này tình hình bệnh dịch cũng bình định không sai biệt lắm, chúng ta cũng muốn trở lại kinh thành. Triệu Hữu ninh lại cười nói, triệu quần lúc này mới chuyển qua suy nghĩ nói, Đa tạ thái tử săn sóc, xem tại đây là con mẹ nó trượng phu phân thượng, triệu Hữu ninh đối triệu quần vẫn là thực không tồi, hắn kiếp trước chính là làm hoàng đế người, đặc biệt là ngủ đông kia mấy năm, nếu không phải phía trước như vậy khổ này tâm trí, hắn cũng đại khái sẽ không giống hiện tại như vậy. Lúc ấy hắn cùng hắn nương đều ôm chặt một loại tín niệm, nhất định có thể đem khang vương đuổi xuống đài, cuối cùng thật đúng là liền đem khang vương đuổi đi xuống. Hiện tại, nhận được mật báo, hiền vương chạy, triệu Hữu ninh khinh thường. Chó nhà có tang, chờ chịu chết đi. Ở Kinh Thành Ngọc Đồng nhận được trượng phu gửi thư nói ngày gần đây liền phải trở về. Nàng so bất luận kẻ nào đều phải cao hứng. Cha mẹ chồng có tôn tử bồi sẽ không quá khổ sở. Nhưng cùng nàng ngày ngày làm bạn trượng phu rời đi lâu như vậy. Nàng buổi tối thường thường mất ngủ, chính là tưởng trượng phu. Bất quá, ở triệu quần trở về phía trước Ngọc Kỳ đã trở lại. Tuân Vương Cùng Vương Phi vừa trở về liền thật phần thông minh cùng Thánh Thượng Thỉnh An. Cũng may lần này thánh thượng làm cho bọn họ lưu tại kinh thành, Ngọc Kỳ lập tức hạ thiệp thỉnh nhà mẹ đẻ người cùng các tỷ muội đi làm khách. Bởi vì không thỉnh người ngoài, Ngọc Đồng trang điểm cũng không có trang phục lộng lẫy bất quá là làm việc nhà trang điểm. Nàng hôm nay mang theo tam bảo thai cùng đi, sơ ca nhi bị tín quận vương mang đi ra ngoài, phúc tỉ nhi lại ở nàng nhà mẹ đẻ, hôm nay. Đánh giá có thể nhìn thấy, Tuân Vương phủ đã không có ngày xưa như vậy tráng lệ huy hoàng. Ngọc Đồng hãy còn nhớ rõ năm đó nàng còn tới Tuân thân vương phủ xem qua hoa đăng, ngay lúc đó Tuân vương phủ thế lớn đến chấn Hải hậu phủ vì sợ bọn họ sinh khí, thậm chí cũng không dám lại cưới vợ. Hiện tại Tuân vương phủ đã là bình thường thân vương đãi ngộ, quả nhiên là người vô tâm ngày hảo, hóa đẹp cũng tàn. Ngọc Kỳ cùng Lý thị mẹ con hai người đối diện mặt nước mắt, nhìn đến Ngọc. Đồng lại đây, Ngọc Kỳ rất là cao hứng, thất muội muội ngươi cũng tới, mau tới đây, chúng ta tỷ muội hồi lâu cũng chưa nói chuyện qua. Lục tỷ xem ra ở liêu dương quá không tồi A, khí sắc cũng thật hào. Ngọc đồng xem nàng mặt mày hồng hào, không hề có ở lữ đồ chung cái loại này buồn ngủ cảm. Các nàng tuổi này nữ tử, nói đều không phải chính mình như thế nào, mà là hài tử thế nào. Ngọc kỳ thấy tam bảo thai liền ôm vào trong ngực, rất là thích bộ dáng. Nàng một bên đùa với hài tử, một bên cùng ngọc đồng nói, ta lần này tiến cung không gặp hoàng hậu, mụi mụi biết hoàng hậu làm sao vậy. Ngọc Đồng châm trước một chút nói, Hoàng hậu Phượng Ấn bị đoạt, bất quá ta tưởng chờ Thái tử trở về khả năng tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngọc Kỳ nhỏ giọng nói, chúng ta ra nhưng thật ra Thảo Thái Hoàng Thái Hậu thích, hôm qua tiến cung đi Thái Hoàng Thái Hậu còn nói Hoàng hậu hảo chút thời gian không đi thỉnh an. Cái này sao, Ngọc Đồng liền thật sự, không biết, chỉ là nghĩ Hoàng hậu lần trước mạc danh đem nước bẩn hướng chính mình trên đầu đầy, cũng không biết là vì cái gì. Nhưng này đủ để cho nàng đối hoàng hậu nổi lên địch ý, nhưng thái tử lại cùng sơ ca nhi như vậy hảo, đối triệu quần cũng coi như không tồi, không duyên cớ vô cớ triệu quần lại vớt cái công lao, nơi này cũng có thái tử đương đẩy tay. Chính là về sau thái tử kế vị, hoàng hậu liền sẽ trở thành hoàng thái hậu, dù sao cũng là thân sinh mẫu tử, nơi nào lại có cách đêm thù, đến lúc đó muốn tìm các nàng phu thê phiền toái, kia quả thực chính là quá phương tiện mà ở cái này hoàng quyền tối thượng niên đại, liền hoàng thượng đều phải đối thái hậu giảng hiếu thuật, huống chi các nàng như vậy tôn thất. Lúc này Ngọc Thi cũng lại đây, trước đó vài ngày Ngọc Châu xuất giá cũng không thấy được Trương Ngọc Tình, hiện tại cũng không biết nàng có thể hay không tới. Chỉ chốc lát sau khúc thị cũng mang theo Phúc tỷ nhi lại đây, nàng đối Ngọc. Ký cáo tội, ngươi ngũ tẩu tử nương có chút không được tốt, nàng mang theo ngươi chất nhi đi trở về, cho nên không thể tiến đến, ngươi đừng trách tội. Ngọc Đồng vội hỏi: Nhị cứu mẫu đây là làm sao vậy? Khúc thị thở dài, mùa xuân liền vẫn luôn sợ hàn, hiện tại liền càng nghiêm trọng, chỉ cần xuất giá liền phát run, như thế nào cũng hảo không được. Này đó tật xấu lý thị cũng nghe trong lòng xúc động, chúng ta đây đều là thượng tuổi người, nhưng đều phải hảo hảo bảo dưỡng. Mới hảo, chỉ chấp mắt khúc thị cũng là hơn 50 tuổi người. Ở Ngọc Đồng trong ấn tượng tựa hồ khúc thị vẫn là kia một năm ở đường ra thôn trang thượng bộ ráng, thanh lánh tự giữ xinh đẹp bộ ráng, hiện tại trên tóc cũng có chỉ bạc. Ngọc Kỳ lại an bài mọi người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Ngọc Tình lúc này mới chạy tới, Lý Thị có chút không mừng nói, Ngọc Tình như thế nào lúc này mới lại đây. Lần trước Ngọc Tình liền Ngọc Châu hôn sự cũng chưa đi, hoa thị đều sinh nàng khí, càng hoảng sợ luận là Lý Thị, cái này Trương Ngọc Tình vẫn luôn là âm trầm thực, hơn nữa tàn nhẫn độc ác. Rồi lại chân chính làm không ra cái gì tên tuổi tới Thậm chí tàn hại đều là người trong nhà Ngọc tình lau lau mồ hôi trên chán Ta đi Ngọc Phượng nơi đó Hôm nay Trần Quý Phi cũng đi Này không Thấy Trần Quý Phi ta liền bổi nhiều lời nói mấy câu không phải Ngọc Đồng là đã sớm biết Trần ra người đâu cùng Ngọc Phượng quan hệ không tồi Không nghĩ tới như vậy hả Một cái Thâm cung hậu viện Quý Phi thế nhưng cũng đi nàng nơi đó Lý Thị cũng biết Ngọc Phượng hiện tại địa vị Nhưng thật ra không có nhiều lời Mà Ngọc Kỳ mới từ Liêu Dương trở về cũng không lớn rõ ràng, nàng Hiếu Kỳ nói, Ngọc Phượng hiện tại đang làm cái gì? Ngọc Tình phẳng phất có trung vinh dự bộ ráng, nàng hiện tại nhưng khó lường, làm tất cả đều là rất tốt sự, không chỉ có là quý phi liền hảo chút quý nhân đều thích nàng. Ngọc Kỳ xưa nay liền cùng tứ phòng quan hệ nhàn. Nhạt, vừa nghe còn thực cảm thấy hương thú, không ngừng đang hỏi Ngọc Tình về Ngọc Phượng sự tình. Thái tử triệu Hữu Ninh ra tay liền bình Vĩnh Châu ôn dịch sự tình chuyển quay lại kinh thành. Hắn một cái 10 tuổi hài tử người khác lại như thế nào tôn sùng hắn, khó tránh khỏi trong lòng tưởng khẳng định là triệu quần cùng phó nhân bảo ở phía sau xuất lực, nhưng vì làm thái tử có mặt mũi mới như vậy nói. Đương nhiên đối với Ngọc Đồng tới nói vui mừng nhất chính là trượng phụ. Phải về tới, nàng từ buổi sáng bắt đầu liền vội vàng phân phó phòng bếp nấu ăn, chuẩn bị triệu quần thích ăn tiểu điểm tâm, có thể nói là mọi thứ thỏa đáng Phúc tỉ nhi đi theo Ngọc Đồng cùng nhau bày biện tiểu điểm tâm, chỉ nghe được có người ở kêu nàng, đồng nhi. Nàng ngởng đầu cười, thế tử đã trở lại, triệu quần phong trần mệt mỏi, thậm chí dâu cũng chưa quát, này với vẫn luôn rất coi trọng dáng vẻ người tới nói có chút lôi thôi, nhưng phu thê hai người có thể trước. Tiên nhìn thấy mặt liền cũng đủ làm cho bọn họ cao hứng, khác đều ném tại một bên, đồng nhi cùng ta làm cái gì ăn ngon, triệu quần ngữ khí mềm nhẹ, một bức thực cảm thấy hưng thú bộ dáng, ngọc đồng đem cháo ly mở ra, từng cái chỉ cho hắn xem, người yêu nhất ăn bơ tùng nhương cuốn tô Hoa hồng liên dung bánh còn có bách hợp tô, thế nào, có phải hay không nước miếng đều mau chảy ra, ngươi bồi ta ăn, triệu quần lôi kéo Ngọc Đồng ngồi xuống, Phúc Tỷ Nhi cười nói, ta cũng muốn bồi cha ăn cơm, thê nữ bồi tại bên người, triệu quần mới xem như hòa hoan xuống dưới, tục ngư nói nói, ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa vạn sự khó, đại đệ cũng nói chính là hắn như vậy, hơn nữa triệu quần ở lời nói chung đối 10 tuổi tiểu thái tử rất là tôn sùng, ta 30 tuổi người cũng không kịp hắn một cái 10 tuổi hài tử. Nhân ra chính là tương lai hoàng thượng, tự nhiên không giống nhau. Ngọc Đồng cười nói, nàng đối này đó không phải thực để ý, xem triệu quần ăn. Hương, liền nói, bằng không ta đi làm các nàng trước đem bể tắm thủy lộng mãn, ngươi ăn lại nghỉ ngơi sẽ liền đi tắm được không? Triệu quần ngoan ngoan gật đầu, ngươi phân phó tự nhiên là hảo. Triệu quần cơm nước xong còn thực sự có chút mệt mỏi. Ngày thường còn sẽ đứng lên tản bộ hắn đều trực tiếp nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi tắm gội, thay đổi thường phục mới cảm thấy thoải mái. Triệu quần là như thế thoải mái, nhưng triệu hữu ninh bên kia lại không phải, hắn đầu một. Cái chính là đi trước cùng Hoàng thượng phúc mệnh, cũng may Hoàng thượng đối hắn luôn luôn thật phần yêu thích, không chỉ có làm hắn đi trước nghỉ ngơi, trả lại cho hắn mấy ngày giả nhưng là ở Hoàng hậu chỗ lại có chút chịu lánh, người ngoài cảm giác không ra, nhưng triệu hữu ninh rốt cuộc cùng viên thì cũng là 10 năm mẫu tử. Lại như thế nào không biết, thỉnh mẫu hậu kim an, hắn biểu hiện cũng đủ cung kính, hoàng hậu lập tức hỏi hàn ân cần lên, con của ta, ngươi còn. Tuổi nhỏ lại có bực này bản lĩnh, chỉ là ngươi vẫn là cái hài tử, mau trở về nghỉ ngơi đi mới là. Triệu hữu ninh cười ngây ngô, đa tà mẫu hậu quan tâm, đứa con này lại từ chối thì bất kính, mau đi nghỉ ngơi đi, nói xong thế nhưng không hề nhiều lời, chờ triệu hữu ninh đi rồi. Ngược lại đem tam hoàng tử hô tới tâm can thịt một trận kêu, mãn cung trên dưới cái nào không tán hoàng hậu tài đức sáng suốt thực, tam hoàng tử đối hoàng hậu cũng là tôn kính thực, hắn mẫu phi tuy, rằng đã chết, nhưng là hoàng hậu nương nương đối hắn coi như mình ra, hắn ở trong cung địa vị chỉ ở sau thái tử, này còn có cái gì hảo đi sen vào, quả thực như nhũ mẫu theo như lời, hắn là cái có thiên đại phúc khí người, về sau cũng sẽ vô ưu vô lự sống hết một đời, hắn nhìn từ ái hoàng hậu, ngọt ngào hô một tiếng, Mẫu hậu, hoàng hậu đem hắn đặt trên đầu gối, thân thiết hỏi nàng, hôm nay thế nào, ngươi còn quá một năm cũng muốn nhập học, cần phải hảo hảo học mới là, như. Vậy hoàng thượng mới thích chúng ta tam hoàng tử A. Tốt, mẫu phi, nhi thần nhất định làm phụ hoàng thích nhi thần. Ở bên ngoài 5 tuổi tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, nhưng ở trong cung 5 tuổi tiểu hài tử tranh sủng có tâm kế, kia cũng là chuyện thường ngày. Hoàng hậu nhìn hắn, sờ sờ hắn phát đỉnh đứa nhỏ này tóc tế về sau nhất định là cái mềm lòng người. Rất kỳ quái, nàng sinh hài tử ngược lại không phải nàng hài tử, mà cái này nhận nuôi lại cùng hắn như vậy hợp ý. Nói vậy Triệu Hữu Ninh về sau đối hắn không tốt, đứa nhỏ này khẳng định cũng sẽ phụng dưỡng chính mình. Hiện tại nếu là không có Triệu Hữu Ninh, nàng cái này hoàng hậu cũng sẽ không làm không có sợ hãi. Trần Quý Phi Nhi tử tế vương đã cưới vợ sinh con, cũng là một vị có khả năng thanh niên, cùng Triệu Hữu Ninh so sánh với kém cỏi quá nhiều. Nếu là không có triệu hữu ninh, trong cung lại thật đúng là tìm không ra tới so với hắn cường. Triệu quẩn vừa trở về liền nghe nói Khánh. Vương phủ sự tình, cứ việc tín quận vương đã ở hoàng thượng chỗ nói, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giật. Còn có gì quận vương phủ kia Khương thị thế nhưng nghĩ ra như vậy âm ngoan chủ ý. Hắn cùng Ngọc Đồng nói, tiện nghi bọn họ, ta nghĩ lại biện pháp làm cho bọn họ thoát thành ra mới được. Chúng ta nhưng đừng ô vế chính mình tay, Khương thị kinh này một chuyện. Ở Di Vương Phủ nhưng không mặt mũi, hiện tại Di Vương Phủ là ngũ hà cầm quyền đâu, nàng biết như thế nào. Đối phó Khương Thị, còn có kia Khánh Vương Phủ, Khánh Vương Thế Tử cũng như vậy đại niên kỷ người, liền cái hài tử cũng không có, thanh danh cũng xú, nhà bọn họ Vương tức bao nhiêu người nhớ thương, cũng khiến cho nàng Mỹ mấy ngày, đến lúc đó lại hung hăng nga xuống. Ngọc Đồng kéo hắn tay, dựa theo ta tính tình đã sớm trả thù đi qua, chỉ là hiện tại ta cảm thấy có một số việc chậm rãi ma bọn họ mới hảo. Vậy được rồi, triệu quần còn có chút dầu dĩ không vui, hai người đang nói chuyện, Ngọc Đồng thấy nàng nương khúc thị lại đây, ngày thường khúc thị sợ thông ra nói xấu, rất ít tới cửa, hôm nay không chỉ có tới còn có chút vội vàng. Phu thê hai người vội hỏi khúc thị là vì chuyện gì? Ngươi nhị cứu máu nhiễm thuốc phiện, nguyên bản nàng sợ hàn, không biết từ nơi nào lộng dược lại đây, ăn liền nhiễm, sau lại mới biết được là ngươi tẩu tử đi cầu Ngọc Phượng cấp dược. Ngươi nói kia Ngọc Phượng có thể đối nhà của chúng ta có cái gì hảo ý, ngươi? Tẩu tử người này thật là bạch dài quá như vậy đại tuổi tác. Khúc thị vừa nói vừa than, một cái ngọc dai cũng không biết quỷ mê tâm hồn, phi tin tưởng Ngọc Phượng dược, còn hảo có lương cửu cái này con rể sách đến thanh, lúc này mới làm Khúc thị cảm thấy an ổn chút, đặc biệt là lương cửu lánh giang ninh chỉ huy sứ thả ngoại nhập, nàng liền càng yên tâm. Nhưng con dâu lại là chính mình a đặc biệt là Khúc oanh vẫn là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ. Ngọc Đồng nhíu mày, kia hiện tại, nhị cứu mẫu còn ở ăn, khúc thị lắc đầu, ngươi nhị cứu đều quản không được nàng, huống chi là chúng ta, khúc gia hiện tại phân ra, nàng hai cái con dâu đều là lão thử lá gan, cũng không dám khuyên, ngươi tẩu tử hiện nay bị ta cầm túc, ngươi nói ta đây là tạo cái gì nghiệt nha, Trương Ngọc Phượng dược cũng không biết là từ đâu tới, đặc biệt là hiện tại liền Trần Quý Phi đều ở Ngọc Phượng nơi đó ăn dưỡng nhan hoàn, nàng có như vậy chỗ dựa, người khác nho nhỏ nghi ngờ, đối. Nàng tới nói căn bản là như kiến càng hám thụ Hơn nữa Ngọc Phượng xuất ra sau Không có vì nhà mình mưu phúc Càng làm cho người khác tin tưởng nàng thuần túy là vì đại gia Nếu không ta đi theo tẩu tử nói nói Ngọc Đồng thử hỏi Khúc thì ý đồ đến thực rõ ràng Chính là muốn cho Ngọc Đồng đi khuyên nhủ Khúc oánh Nàng nhi tử trương cô hiện nay rất được trưởng viện đại nhân tín nhiệm Một vội lên nơi nào lo lắng Khúc oánh Huống hồ Nàng cũng biết Ngọc Đồng giỏi ăn nói Nói không chừng có thể khuyên động Khúc oánh Bằng không một cái không tốt, giải trừ hăn cấm túc, không chừng khúc oánh lại đi ngọc phượng nơi đó xin thuốc. Một cái mọc chân người, cũng không phải phạm nhân, vẫn là đương gia nái nái, muốn làm như vậy một hai việc vẫn là thực dễ dàng. Triệu quần nhẹ lay động hai hạ cây quạt, tiểu tế làm người nhìn kia thanh tịnh xem, nếu là có dị thường, lại cùng nhạc mẫu cùng nhạc phụ đi nói. Có nữ nhi cùng con rể an ủi khúc thị xem như an. Ủi một ít, nhờ tới trong nhà con dâu lại nhìn không được lắc đầu. Ngày hôm sau Ngọc Đồng cùng tín quận Vương Phi nói một tiếng liền về nhà mẹ đẻ, niệm thành không ở nhà, chỉ có khúc oánh nữ nhi trương niệm vũ ở nhà, niệm vũ so phúc tỷ nhi nhỏ 2 tuổi bộ ráng, cũng 6 tuổi, vẫn luôn là khúc thị mang theo. Đại cô cô, tiểu cô nương ngoan ngoan kêu Ngọc Đồng, niệm vũ ngoan a mau mang cô cô đi xem ngươi nương. Ngọc Đồng vội la lên, bởi vì khúc thị hôm nay riêng đi ra ngoài. Chính là vì làm Ngọc Đồng có thể đem con dâu thuyết phục, Cho nên Ngọc Đồng tiến vào liền trực tiếp muốn đi xem tẩu tử, nàng còn tính hiểu biết cái này tẩu tử, hơn nữa này tẩu tử còn có điểm sợ nàng, này đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt, sợ nàng, kia nàng nói không chuẩn nàng còn có thể nghe đi vào. Các ngươi đem cửa mở ra, Ngọc Đồng tùy ý đối canh giữ ở cửa hai cái nha đầu nói, kia hai người sớm có khúc thị phân phó, vội vàng lấy chìa khóa đem cửa mở ra, trong phòng. Khúc oánh còn tưởng rằng là miễn nàng cầm túc, lập tức liền vọt tới cửa. Vừa thấy là Ngọc Đồng, nàng nhìn không được run lên một chút. Ngọc Đồng cười như không cười nhìn nàng, như thế nào, ngươi không mời ta đi vào. Khúc oánh cường cười, mội mội như thế nào nói như vậy, mau tiến vào đi. Ngọc Đồng lại ý bảo làm bọn nha đầu đem cửa đóng lại, nàng lớn tiếng dòa người. Tổ tử, nhị cứu mẫu nhưng bị ngươi làm hại đủ thảm a hiện tại nhiễm thuốc phiện, ta xem nhị cứu ra. Chính là núi vàng núi bạc cũng nuôi không nổi a Ngọc Đồng, ngươi như thế nào nói như vậy? Tháng này chỉ là hiện tại sẽ như vậy, trở lại ăn xong ngọc phượng tiếp theo dán dược liền sẽ liền tốt, này dược hiệu khẳng định không phải lập tức liền có tác dụng, muốn kiên trì ăn mới được. Ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu, ngươi là không đọc quá thư vẫn là chưa thấy qua chuyện như vậy, nhiêm thuốc phiện có thể có mấy cái tốt, cái gì dược hiệu, ngươi tin hay không, nàng cho. Ngươi lần này dược tiếp theo ngươi nương lại càng nghiêm trọng. Loại này thuốc phiện chỉ là tạm thời sung sướng có thể làm người quên thân thể không khỏe, nhưng cuối cùng sẽ phản phệ nhị cứu mẫu người không giống người quỷ không giống quỷ. Ngọc Đồng khinh thường, nàng vẫn là lần đầu đôi khúc ánh như vậy lạnh lùng sắc bén, nàng hảo tính tình mấy năm, mọi người đều quên mất nàng trước kia là bộ dáng gì không phải. Khúc ánh nghe xong lời này cũng có chút không thoải mái, chỉ là nàng tính tình luôn luôn hảo, chỉ nhìn không được nói, muội muội ngươi là không thấy được ta nương đến kia hàn chứng. Đại mùa hè đi ra ngoài, còn lánh muốn xuyên áo bông, cả người mỗi ngày phát run, khó khăn có loại này dược, ta là buông tha mệnh cũng muốn làm ta nương tốt. Nói xong còn bổ sung một câu, hơn nữa kia dược ngọc phượng cấp cũng không quý. Là không quý, bởi vì nhân gia muốn dẫn ngươi thượng câu, ngươi có biết hay không chịu thuốc phiện người là không lý. Chí, có bệnh phải tìm đại phu đi xem, chúng ta vương phủ cũng có danh thủ quốc gia, ngươi nếu nếu muốn ta làm hắn đi xem. Lần trước chúng ta quý ca nhi ra bệnh thủy đậu, Chúng ta quý ca nhi cũng không ăn Ngọc Phượng dược, còn không phải nhìn qua tới. Ngọc Đồng càng nói càng khí. Khúc oánh cũng biết Ngọc Đồng là cái kiên cường người, nhưng nàng không phải A, cùng Ngọc Đồng so sánh với, nàng càng quan tâm nàng nương. Nhưng Ngọc Phượng dược sát thật làm nàng nương từ sợ hàn đến. Bây giờ cùng người bình thường giống nhau, chiều thuốc phiện cũng là quá một đoạn thời gian liền sẽ không chịu. Nàng trầm mặc, Ngọc Đồng thở dài, ta xem ngươi không chỉ có là yếu hại Khúc ra, còn muốn hại chúng ta trương ra A. Khúc oánh rốt cuộc gà cho Trương Côi mười mấy năm, Trương Côi hiện tại Xuân Phong đắc ý là lúc cũng không ngờ muốn nạp thiếp, cô mẫu cũng không có nói mặt khác, hai cái cô em chồng sớm gà đi ra ngoài, nàng ở Trương Gia sinh hoạt đó là không ai so. Nàng càng tốt, hiện tại có người nói nàng yếu hại Trương Gia nàng là không đồng ý. Ngọc Đồng, ta lời này nói quá mức, ta cùng ngươi ca sinh nhi dục nữ nhiều năm như vậy, nàng còn chưa có nói xong, Ngọc Đồng liền đánh gãy nàng, cho nên đâu sinh nhi dục nữ là cái nữ nhân đều sẽ đi ta nói thật từ ngươi vào cửa ta liền không thấy khởi ngươi bị vương thị chỉ vào cái mũi mắng ngươi cũng không dám nói chuyện chỉ là nhiều năm như vậy ngươi đối ta ca còn tính để bụng cũng không có gì đại sai ta liền không nói chuyện nhưng ngươi hiện tại nhìn xem ta đều có thể nghĩ đến về sau cảnh tượng nhị cứu máu nhiễm thuốc phiện tuyệt đối đem khúc ra bại hết lại muốn hướng chỗ nào muốn ngươi tổng không thể trơ mắt nhìn ngươi nương chịu tội đi không chừng bằng ngươi cái này đầu óc Ngươi cũng bị Ngọc Phượng khống chế. Ngươi thị phi muốn nháo nhà của chúng ta cửa nát nhà tan phải không? Ta, khúc oánh che mặt mà khóc. Cái này cô em chồng nói chuyện. Cũng quá khó nghe. Nàng không biết vì cái gì nàng đối nàng nói nói như vậy. Nhưng nàng bị áp không thở nổi. Ngọc Đồng cười khẽ. Chúng ta trương gia từng có tổ huấn. Không cưới không hiền chi thê. Ngươi như vậy trợ chủ vi ngược. Liền chính mình tự mình mẫu thân đều dám làm hại người. Ta xem ngươi ly bị hưu không xa. Khúc oánh rốt cuộc chịu không nổi. Mội mội này tay cũng ruỗi quá dài. Ngươi muốn cho ca ca ngươi hưu ta, cũng phải nhìn bọn họ có đồng ý hay không? Hắn có. Đồng ý hay không có cái gì khác nhau, hắn con đường làm quan chính thông suốt, ngươi cho rằng ngươi cùng hắn tiền đồ chi gian hắn sẽ lựa chọn cái gì? Ngọc Đồng lắc đầu, này khúc oánh nên sẽ không thật sự cho rằng Trương gia tam phòng người đều là khai từ thiện viện người đi. Tựa như lúc ấy nàng hoài xong bào thai thời điểm, tuyển đại nhân cùng tiểu hài tử vấn đề thượng, Ngọc Đồng liền trước nay không cảm thấy triệu quần sẽ tuyển chính mình, không phải nói triệu quần không, yêu nàng, mà là hắn trên người lưng đeo trách nhiệm quá nặng, tựa như xảy ra chuyện gì Ngọc Đồng cũng sẽ lựa chọn lấy đại cục làm trọng, nàng có thể vì triệu quần đi tìm chết, triệu quần cũng sẽ như thế, nhưng lấy cả nhà làm tiền đặt cược, hai người đều sẽ không, nhưng khúc oánh cùng chương côi phu thê, Trương côi sẽ không vì khúc oánh từ bỏ chấn hưng Trương ra. Nếu là nhìn khúc oánh vẫn luôn tìm đường chết kia cũng không có khả năng, nếu là nàng lạc đường biết quay lại còn. Khảo, nếu là nàng vẫn luôn chết cũng không hối cải, Trương coi lại như thế nào sẽ nhìn nàng tai hòa người. Nàng cái này tẩu tử ở nhà bị chịu sủng ái, xuất giá cũng là không chịu quá ủy khuất, tâm tính đơn thuần mềm yếu, xảy ra chuyện luôn có người che ở nàng phía trước giúp nàng xử lý tốt, nàng còn có thể bác cái mỹ danh. Ai không nói Trương gia Tam phòng thiếu nai nãi người đã hiền từ lại hảo, dễ dàng không nói lời nói nặng. Ai đều thích nàng, nhưng ở cái này sau lưng, người khác giả trang nhiều ít mặt đen, trước kia Ngọc Đồng cũng liền không nói cái gì, nàng là gà đi ra ngoài nữ nhi, cũng không nghĩ ở cái này trung gian làm người ta nói. Nhưng hiện tại này khúc oánh thế nhưng tin Ngọc Phượng nói, đem chính mình nương đều ăn thành thuốc phiện thương, còn muốn tiếp tục tai họa, rất lớn khả năng Ngọc Phượng chân chính mục tiêu kỳ thật là chính mình nhà mẹ đẻ người, thấy mầm biết cây, Ngọc Đồng sẽ không làm nàng tìm đường chết. Khúc oánh oán hận. Nhìn Ngọc Đồng, nàng trước nay vô dụng quá loại này ánh mắt, Ngọc Đồng nhìn nhìn bên ngoài, nhị cứu mẫu nơi đó ta đã thỉnh đại phu đi nhìn, ngươi liền không cần lại lấy những cái đó trồn hoang thiền dược đi cấp nhị cứu mẫu ăn. Nàng đứng lên xem khúc oánh vẫn là một bức không phục bộ dáng, khinh miệt cười, đi rồi ra cửa, nàng mau xuất giá thời điểm khúc thị đã trở lại, Ngọc Đồng không có dấu diếm, ta tuy rằng đắc tội, nhưng ta cảm thấy ta làm không sai, nương, ta đi về. Trước Khúc Thị không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng dùng loại này biện pháp uy hiếp ở Khúc Oánh, nàng ái nay nói, đều là nương không phải. Nàng nghĩ về sau các nàng đã chết trương côi phu thế ở, có Ngọc Đồng hôm nay nói, ngày sau khẳng định cùng Khúc Oánh có cái khe. Ngọc Đồng vỗ vỗ nàng nương bả vai, loạn thế dùng trọng điển, nàng người như vậy không dọa nàng một dọa lại sẽ chấp mê bất ngộ. Mà Khúc Oánh ở Ngọc Đồng đi rồi, liền trinh lăng ngồi ở trong phòng, trưởng phu đi. Theo trưởng viện đi đi công tác, Nửa tháng cũng chưa đã trở lại, nàng tưởng cầu cứu cũng không có cách nào, ở Ngọc Đồng xem ra này căn bản là trị ngọn không trị gốc, nàng là không tin Ngọc Đồng sẽ có như vậy đại bản lĩnh, chỉ cần đem cái kia sau lưng người trảo ra tới, nàng cũng không tin sự tình giải quyết không được. Triệu quần xem nàng đã ngồi yên đã lâu, tiến lên đi đem nàng kéo vào trong lòng ngực, không có việc gì à, đồng nhi, ta đã người nhìn chầm chầm, Trương Ngọc. Phượng có thể làm trần ra người đều cam nguyện vì nàng bối thư, xem ra nàng phía sau người thật sự là thế lực khổng lồ a Bất quá chúng ta cũng đừng ủ dũ, ngươi xem nàng dược không phải ở nhị cứu mẫu trên người xảy ra vấn đề. Nhưng nàng dùng ở người khác trên người dược đều là thật sự, người khác sẽ không hoài nghi nàng, chỉ biết nói chúng ta không đúng. Đây đúng là Ngọc Đồng sở lo lắng vấn đề. Mặc dù nhân ra cảm thấy Ngọc Phượng trả thù các nàng, nhưng là nàng cho các nàng dược là thật sự là được. Nhân ra cũng sẽ không đứng ở các nàng bên kia Triệu quần câu môi cười Gặp lại ngủy trang người đều sẽ có sơ hở Hắn xưa nay là ôn hòa hình tượng Hiện tại hai mắt thượng trọn Có chút mị hoặc cảm giác Ngọc đồng hồi ôm lấy hắn Ta biết, việc này tốt nhất cũng cùng phụ vương nói một chút đi Hắn lão nhân ra kiến thức rộng rãi Tổng so với chúng ta tưởng trư toàn Triệu quần quát một chút nàng cái mũi Ngươi cho rằng ta chưa nói a Ngọc Đồng cười nói Ngươi luôn là tưởng so với ta trư toàn khúc oánh bị cấm túc sau, khúc gia hạ nhân đều từ khúc thị trong giữ lên, hơn nữa hai người vốn di đều cùng đi tự với khúc quốc công phủ, khúc thị cùng nàng nhị ca thông báo một tiếng liền thành, Ngọc Phượng còn đang chờ khúc oánh tới lấy thuốc đâu, vẫn luôn không phát hiện người, nàng cùng má tứ nhi nói, lần trước nàng không phải còn cố ý làm nhà nàng hạ nhân tới ta nơi này xin thuốc, còn ra vẻ thông minh, nàng không biết ta đã sớm phái người ở các nàng ra nhìn chầm chầm A, Hiện tại như thế nào các nàng ra hạ nhân cũng chưa động tính đâu. Má Tứ Nhi ân cần cười nói, bằng không làm tiểu nhân đi. Ta còn có khác sự tình công đạo ngươi đâu, Khánh Vương Phi nơi đó chúng ta còn muốn đánh tiếp biên cổ, còn có gì quận Vương Phủ cũng là giống nhau. Tuy rằng nàng nhận được mặt trên mệnh lệnh là hiện tại không cần đối phó tín quận Vương Phủ, chính là không đối phó các nàng, ghê tởm một chút. Cũng là thành, cứ việc Khánh Vương Phi ở khiển trách lúc sau, Tính tình cũng biến hảo, người cũng hòa ái lên, nhưng Ngọc Phượng rõ ràng biết nàng không phải như thế tính cách, chỉ là vì tước vị ở trang, mà khi nàng biết tước vị truyền thừa vô vọng thời điểm, cũng không biết sẽ làm sao đâu. Nàng thật là chờ không kịp, ha ha, Thái Hoàng Thái Hậu tiệc mừng thọ làm thật phần long trọng, vị này trải qua bốn chiều đương chiều tôn quý nhất nữ nhân, tuy rằng không chịu phu quân sủng Ái, nhưng là lấy mẹ cả chi vị nâng đỡ Thái Tông thượng vị, Thái Tông mẹ đẻ đã chết, lấy nàng cũng là đương thân mẫu đối đái. Thái Tông Nhi tử cùng tôn tử cũng thực thân cận nàng Này không phải cái đơn giản nữ nhân Nhưng nàng tồn tại cảm lại không cường Tuy rằng tồn tại cảm không cường Nhưng là bình bình an an sống đến hiện tại Ngọc Đồng mặc vào cát phục Cùng bà bà tín quận vương phi cùng nhau tiến cung ăn mừng Triệu quần chờ tôn thất con cháu đã sớm bị hoàng thượng kêu Đi lánh cung yến Tín quận vương phủ lần này Chuẩn bị đưa ngày sinh lễ vật cũng thập phần dày nặng Nghe nói là tín quận vương môn hà người từ Đông Hải Mang theo một đôi tiên hạt trở về Chứ bỏ vật còn sống bên ngoài, còn làm trong nhà tam bảo thai chuẩn bị lời chúc, bởi vì tam bào thai cũng 5 tuổi, xem như tiểu đại nhân. Đây là Phúc Nhi đầu thứ tiến cung, nàng có chút khẩn trương, hậu hạ nàng quản sự mụ mụ là hoàng oanh, vị này nha đầu đã từng cũng là mẫu thân bên người. Đại A đầu, ở các nàng trong miệng, nàng nương 10 tuổi thời điểm cũng đã cùng đại nhân giống nhau, thậm chí cùng trưởng bối đều có thể nhìn thẳng người, Phúc Tỷ Nhi có chút sợ hãi cho cha mẹ mất mặt. Ngọc Đồng thực mau chú ý tới nữ nhi nắm khẩn khăn, nàng cười an ủi nói, đừng đương hồi sự, cũng chỉ đương đi bà ngoại ra làm khách giống nhau. Nương, ta còn là có điểm sợ. Phúc Tỷ Nhi ngập ngừng, Ngọc Đồng Vỗ vỗ tay nàng, có nương vẫn luôn giúp đỡ ngươi, mặc kệ phát sinh. Sự tình gì đều có nương nhìn, mau đừng lo lắng. Phúc Tỷ Nhi lúc này mới có dũng khí, mẫu thân quang mang quá mức con cái luôn là có chút bị bao phủ ở này bóng ma hạ, sơ ca nhi cùng tam bảo thai là nam tử hán còn hảo một chút, rốt cuộc về sau sẽ đi ra ngoài bên ngoài, thấy nhiều, cũng liền lòng ra chóng trải. Chính là phúc tỷ nhi mỗi ngày ở chung nhiều nhất người chính là Ngọc Đồng, nàng tính tình dày rộng rộng rãi, cùng mẫu thân không lớn giống nhau, bởi vì nàng sinh ra. Hoàn cảnh hậu đãi, cha mẹ chỉ có nàng một cái nữ nhi, hòn ngọc quý trên tay tự nhiên được sủng ái, Nữ Nhi Phúc Tỷ Nhi chính là nhà âm dưỡng đóa hoa, Ngọc Đồng một chút đều không cảm thấy hảo, 8 tuổi nữ hài tử tổng muốn bắt đầu làm đại nhân tới bồi dưỡng. Thời đại này, nữ tử phổ biến cập kê liền gả vào, chính là vương nữ cũng không ngoài ý muốn. Muốn quá hảo, không chỉ có riêng là bởi vì thân Phật, tựa như Bạch Phu Nhân cùng Triệu Lăng giống nhau, đồng dạng đều là huyện chủ. Tôn Sư, nhưng Bạch Phu Nhân trượng Phu là thiệt tình đau nàng, cũng tôn trọng nàng, không nạp thiếp, cũng không dính hoa chọc thảo thậm chí sẽ nghe theo bạch phu nhân ý kiến. Nhưng triệu lăng trượng phu trong nhà ngoài ngõ không biết nhiều ít nữ nhân, không chỉ có như thế, hơn nữa đối thê tử gần bởi vì thân phận mới kính, lần trước không duyên cớ vô cớ liền hoài nghi nàng. Cho nên Ngọc Đồng cảm thấy thân phận chỉ là cái nước cơ đầu, làm ngươi có thể gà đến một cái thế tục. Thượng như ý lăng quân, nhưng là thật sự muốn quá hạnh phúc mỹ mãn liền phải chính mình kinh doanh, thế nào mới có thể kinh doanh càng tốt, vậy muốn nhiều tiếp xúc người. Đây là Ngọc Đồng không phản đối nữ nhi đi bà ngoại ra thậm chí đi bạch phu nhân trong nhà nguyên nhân. Các nàng thiên không lượng liền chờ ở cửa cung phía trước, đi vào thời điểm trời sáng, tín quận vương phi nắm cháu gái, Ngọc Đồng tắc cùng mới vừa vào cửa tân tức phụ giống nhau tùy hậu ở bên người, làm. Cho tín quận vương phi trong lòng ớt thiết, mặc kệ nói như thế nào trước mặt ngoại nhân, cái này con dâu luôn luôn thực cấp chính mình mặt mũi, ngài nột, hướng bên này đi, đa tà công công, Ngọc Đồng cười tà nói đồng thời tắc một cái túi tiền cấp kia công công, lao ngài dẫn đường, sớm như vậy cũng vất vả ngài. Bởi vì là cái tuổi trẻ tiểu công công, khả năng mới vừa điều đến Thái Hoàng Thái hậu chỗ hậu hạ, cho nên làm việc lần có nhiệt tình, nhưng vừa nhớ tới chính mình. Nhi tử, kỳ thật nàng vẫn là thực đau lòng này đó 15-6 tuổi tiểu công công, cầm tiền thưởng, lại còn có như vậy phong phú tiền thưởng, tiểu công công liền càng ân cần, còn chủ động lộ ra một chút, tuân thân vương phi cũng tới rồi. Có Ngọc Kỳ ở Tốt xấu có người quen, Ngọc Đồng yên lòng. Tiến vào sau mới phát hiện cao hứng quá sớm, không chỉ có có Ngọc Kỳ ở, còn có Khánh Vương Phi cũng ở. Nàng cùng Khánh Vương Phi trên thực tế cũng chưa nói qua nói mấy câu, nhưng là... Lần trước nàng ở sau lưng ra kia chờ xấu xa chú ý, Ngọc Đồng hiện tại liền chờ xem nàng như thế nào bị thu thập đâu. Không từng tưởng này Khánh thân Vương Phi đảo cũng cùng di váng biểu hiện ra ngoài cái loại này ra vẻ hòa ái không giống nhau. Nàng liệt ánh mắt nhìn Ngọc Đồng cùng tín quận Vương Phi liếc mắt một cái. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, ngồi ở bên trên liền người đều thấy không rõ lắm, trước kia nàng bên người chỉ có Hoàng Hậu một người hầu hạ, hiện tại nhiều. Cái Trần Quý Phi tại đây, cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, chúc ngài phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn. Ngọc Đồng cùng nàng bà bà cùng nhau nói, Hoàng Hậu còn chưa mở miệng, Trần Quý Phi liền ở một bên nói, Hoàng Tổ Mẫu là tin vương tẩu tử cùng nàng con dâu đâu. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn nhớ rõ một chút có phải hay không vị kia sinh tam bảo thai là đâu thiên nàng như vậy tốt phúc khí trần quý phi che miệng cười không ngừng nhưng trong mắt mọi người xung quanh khó tránh khỏi cảm thấy nàng không hiểu đúng mực rốt cuộc hoàng hậu ở nơi đó nào có nàng mở miệng phần chẳng qua phía trên người đều không nói cái gì các nàng càng không hảo nói cái gì nữa hoàng hậu cũng cười nhìn ngọc đồng lúc đầu nàng cùng tin vương thế tử hôn sự vẫn là ta nói lên xem ra ta thật là làm một môn hảo việc hôn nhân Ngọc Đồng cũng không luống cuống Kia thần phụ trong nhà đảo thật là quên này Ta môi lễ, còn thỉnh nương Nương bảo cho biết Ngài thích chút cái gì Ta cảm giác này liền chuẩn bị đi Nhìn một cái, này đều mấy cái hài từ người Còn như vậy bướng bỉnh. Hoàng hậu nương nương liếc mắt một cái sủng ái Nhìn Ngọc Đồng Thái Hoàng Thái Hậu đã hoàn toàn thấy không rõ lắm Phía dưới người, nhưng lỗ tai vẫn là tốt Nàng nghe thấy phía dưới nữ sinh nói chuyện Thanh Thúy lại không ư, át bẩn thỉu, Nhưng thật ra hết sức dễ nghe. Như vậy dễ nghe thanh âm Thái Hoàng Thái Hậu cũng nghe thoải. Mái, nàng cũng muốn nhiều cùng Ngọc Đồng nói chuyện. Mau tới phía trước ta nhìn kỹ xem. Ngọc Đồng nhìn bà bà liếc mắt một cái, lúc này mới theo đúng khuôn phép tiến lên đi. Nàng đảo không thèm để ý những cái đó ghen ghét ánh mắt. Nếu là nơi trốn sợ người khác ghen ghét chính mình, kia nàng liền không cần sống. Cách gần, Thái Hoàng Thái Hậu mới mông lung thấy rõ ràng, là cái Mỹ nhấn A. Hôm nay mang theo hải tử lại đây sao? Ngọc Đồng cười nói, mang theo ta nha đầu lại đây, cho ngài thỉnh an. Nói xong lại đối Phúc Tỷ Nhi nói, mau tới cùng Lão Tổ Tông nói chuyện. Phúc Tỷ Nhi thế mới biết Hoàng Oanh theo như lời nàng nương như thế nào lá gan lớn, ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt hoàn toàn không sợ, còn thuận lợi tại như vậy nhiều tôn thất tức phụ trung làm Thái Hoàng Thái Hậu chủ động hỏi nàng. Tưởng cập này, Phúc Tỷ Nhi vững vàng hướng đi phía trước, trịnh trọng hành lễ. Thái Hoàng Thái Hậu thực thích tuổi này nữ hài, không bằng đem đứa nhỏ. Này lưu tại trong cung bồi ta đi. Ngay cả tín quận Vương Phi đều cảm thấy chuyện tốt như vậy. Mặc dù nhà mình luyến tiếc, cũng không nên cự tuyệt. Nhưng Ngọc Đồng càng luyến tiếc nữ nhi. Nàng cười nói, lão tổ tông, ngài bên người nhiều thế này cái công chúa bồi. Ta bên người liền như vậy một cái nữ nhi. Ngài nếu là thích nàng, ta liền thường tới cùng ngài thỉnh an. Nàng tuổi này hài tử, lại nơi nào ly đến khai cha mẹ. Hoàng hậu đang chuẩn bị thuận thế làm thái hoàng thái. Hậu đem Phúc Tỷ Nhi lưu lại, như vậy có nàng ở trong cung, nàng còn không tin trương Ngọc Đồng còn dám làm cái gì. Nguyên bản cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu sẽ cảm thấy Ngọc Đồng không biết điều, lại không nghĩ rằng Thái Hoàng Thái Hậu cười ha ha. Ngươi nói chính là, chúng ta trong cung tiểu tứ cùng tiểu ngũ quán sẽ đậu ta vui vẻ, ngươi lại chỉ có một nữ nhi bồi, xem ra vẫn là lão bà tử ta so ngươi hảo. Nhìn ngài nói, Huỳnh Đuốc Ánh Sáng không dám cùng Nhật Nguyệt tranh Huy. Ta là hâm mộ ngài đều hâm mộ không kịp. Ngài hiện tại là năm thế cùng đường người, này thiên hạ có thể năm thế cùng đường lại như vậy hòa thuận nhưng không phải chỉ một nhà ấy sao. Ngọc Đồng lập tức nịnh hót, lời này Đậu Thái Hoàng Thái Hậu lại là cười, Ngọc Đồng nhân cơ hội này thức thời đi xuống cùng chính mình bà bà đứng chung một chỗ, tín quận vương phi trong lòng cũng lau một phen hãn, nếu là nàng ở Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó nói không chừng trao gái nhi liền tiến. Cung! Đối với người khác tới nói tiến cung khả năng hảo, nhưng Phúc Tỷ Nhi vốn di chính là vương nữ, ở nhà nhiều tự tại, vào cung người lùn một đầu, tiến cung là chịu khổ, không phải hưởng phúc A. Vốn di việc này thái hoàng thái hậu đều lên tiếng, mọi người cũng không cần nhắc lại, nhưng Khánh Vương phi nghẹn cháy A, chính mình nhi tử không có tức phụ còn chưa tính, cố tình kia con cháu căn có tật xấu, nhiều như vậy thiết một cái bụng to đều không có, dù sao Khánh Vương tước, vị cũng chuyển không đến phía dưới đi. Nàng cũng không nghĩ tiện nghi người khác Đơn giản liền không kiêng nể gì lên Tín quận vương thế tử phi Thật đúng là giỏi ăn nói Thái hoàng thái hậu bất quá là muốn cá nhân tiến cung Ngươi cũng ngàn đẩy vạn trở Cũng không biết ngươi như vậy mục vô tôn trưởng Là ai dạy Hoàng hậu hoành cái này tỉ tỉ liếc mắt một cái Nhiều năm như vậy quăng nhiều năm kỳ Không trưởng đầu óc Thái hoàng thái hậu như vậy tiệc mừng thọ Ai đều là nói Tốt như vậy không đầu không đuôi tơi một câu Đây là muốn làm gì Quả nhiên Nàng thấy Trương Ngọc Đồng nháy mắt hốt mắt phiếm hồng, nhưng nước mắt không có rơi xuống, thanh âm đã dòn lại chứa đầy ủy khuất. Khánh Vương thẩm thẩm, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra tâm từ, chúng ta đều là đánh tâm nhãn tôn kính nàng lão nhân ra. Hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu đều lên tiếng, như thế nào ngài còn bất mãn đâu? Nói xong lại tiến lên. Một bước, lão tổ tông, ngài đau chúng ta tiểu bối chúng ta là biết đến, hôm nay tiệc mừng thọ ngài mau làm Khánh Vương thím không cần lệ khí quá nặng Tín quận Vương Phi cũng tiến lên thế con dâu nói chuyện, nàng cũng là thầm hận mới vừa rồi Khánh Vương Phi ám chỉ nàng sẽ không giáo con dâu, vì thế lại hành thi lễ, đúng vậy, đã là tiệc mừng thọ, Khánh Vương Phi nên cao hứng điểm mới là, lại như thế nào cũng không cần đem khí rơi tại người khác trên người mới hảo. Thái, Hoàng Thái hậu người lão thành tinh, lại càng thêm theo chính mình tính tình tới, nàng tiệc mừng thọ nguyên bản vui vui vẻ vẻ, còn có tiểu bối bồi nói chuyện, hơn nữa tin Vương Phủ cũng là tôn thất trọng thần. Không phải giống nhau nhân ra Này tín quận vương thế tử phi cũng là cái lanh lẹ người Thẳng thắn So trong cung người những cái đó Huyển chuyển khúc chiết nói chuyện phương thức hoàn toàn không giống nhau Chỉ cảm thấy cùng nàng nói vài câu Người cũng thống khoái rất Nhiều Lại nói kia khánh vương phi Tuổi không nhỏ Thanh âm khàn khàn Nghe làm nhân tâm phiền Hơn nữa chính như cùng kia tín quận vương thế tử phi Theo như lời lệ khí rất nặng Ở như vậy trường hợp của trách nàng bất mãn Cũng không biết là ai cấp nàng lá gan Khánh vương ra, nghe ngươi lời này cha là cảm thấy ta lão bà tử là cái đoạt nhân nhi nữ người. Thái hoàng thái hậu thanh âm luôn luôn đều là từ ái, bỗng nhiên nhắc tới cao âm điệu, làm khánh vương phi dòa vội vàng. Quỳ xuống, thần phụ không phải cái kia ý tứ. Được rồi, lần trước hoàng thượng khiến cho người đi khiển trách quá ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hối cải để làm người mới, hiện tại thoạt nhìn ngươi còn không có sửa, vậy ngươi liền ở nhà đợi đi. Thái hoàng thái hậu lời này một phát. Chúng mệnh phụ hai mặt nhìn nhau, về sau này Khánh Vương Phi liền trực tiếp bị bài trừ ra kinh thành đỉnh cấp thịnh yến vòng. Không phải bởi vì tín quận Vương Phủ, mà là bởi vì nàng không thức. Thời vụ, ở hôm nay như vậy tiệc mừng Thọ thượng nói lỗi thời nói. Nhưng Trương ngọc đồng đâu? Hoàng hậu lại lần nữa nhìn về phía nàng, còn hảo không làm nàng tiến cung. Nếu nàng lúc ấy vào tiên hoàng hậu cung, nói không chừng liền không thái tử chuyện gì. Can đảm cẩn trọng, hổ lang chi khẩu đều còn có thể tự bảo vệ mình. Trần Quý Phi thấy thế thầm hận Khánh Vương Phi không biết điều Nàng không bằng Hoàng hậu chính là Mỗi lần chuyển hướng gió đều đặc biệt mau Nói nàng là Lợi thế tiểu nhân cũng không quá Ngươi so nàng cường Nàng cùng ngươi bản đều được Ngươi nghèo túng nàng tuyệt đối sẽ giấm ngươi một chân Khánh Vương ra Lão Tổ Tông nói ngươi nhưng nghe minh bạch Khánh Vương Phi mặt đỏ lên Bị tiểu cung nữ thỉnh đi ra ngoài Phúc Tỷ Nhi thấy thế nắm chặt mẫu thân tay áo áo Nàng lúc này mới tin mẫu thân nói có nàng ở nàng không cần sợ, nàng về sau cũng muốn giống mẫu thân cường đại như vậy. Thái hoàng thái hậu ở trong cung tiếp thu. Thăm viếng sau, mệnh phụ nhóm lại đi thanh huy các nghe diễn, Tín quận vương phi ra tới liền cùng Ngọc Đồng nói, "Ngươi đứa nhỏ này hôm nay làm hảo." Trước kia, Tín quận vương phi mới vừa vào cửa thời điểm, không biết bao nhiêu người muốn các nàng ra vương tước, nàng chỉ có thể ở nhà trang bệnh, cấm thăm bệnh, liền triệu quần đều là ở trang thượng sinh, khó khăn triệu quần trưởng thành, nàng mới có thể xuất giá. Ai đều chỉ có thể nhìn đến nàng hiện tại thân là Vương Phi Vinh. Quang, lại quên mất nàng vì bảo trì tín quận Vương Phủ Địa vị không biết bị nhiều ít khổ. Hiện tại con dâu so nàng làm hảo, ở Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó toàn thân mà lui, thật sự là quá khó được. Ngọc Đồng cười nói, đa tà mẫu phi khích lệ. Nàng không quá để ở trong lòng, bởi vì nàng hiểu biết, càng là thượng vị giả càng muốn biểu hiện ra từ ái khoan dung bộ ráng. Chính là nàng đi thôn trang thời điểm cũng phá lệ khoan dung thôn trang người trên người đều yêu cầu thanh danh, chỉ có muốn tranh đoạt nhân tài sẽ nhe răng trợn mắt lộ ra đáng sợ chi sắc, phàm là đã đăng phong tạo cực người đều là Vân Đạm Phong Khinh. Thanh Huy Các nghe xong diễn, mệnh phụ nhóm lại đi giao thái điện ăn mừng, lúc này nam nữ tân như cũ tách ra, cho nên hôm nay Tín Quận Vương cùng Triệu Quần bởi vì Sơ Ca Nhi cùng Tam Bảo Thai là thực ra một phen nổi bật, đặc biệt là Tam Bảo Thai, người lớn lên trắng nõn sạch sẽ, lại cơ linh, ba người đã sớm bị nhà mẹ đẻ dạy dỗ muốn. Ngoan, đi theo sơ ca nhi mặt sau, đó là cùng ngày thường ở nhà đào tiểu tử hoàn toàn không giống nhau. Ngay cả thánh thượng thấy cũng pha cảm thấy đáng yêu, còn triệu bọn họ đến phía trước hỏi chuyện. Cùng sơ ca nhi quan hệ tốt tôn thất con cháu cũng một đám lại đây xem bọn họ. Nhỏ nhất quý ca nhi cùng thục ca nhi nói nhỏ, tam ca, ta cảm thấy mọi người xem chúng ta liền cùng xem lồng sắt lão hổ giống nhau. Thục ca nhi vỗ vỗ để đề đầu, ta cũng cảm thấy. Phía trước tín quật. Vương bên cạnh đi theo sơ ca nhi cùng trọng ca nhi, triệu quần liền mang theo thục ca nhi cùng quý ca nhi, hắn ngày thường tính tình hào, cũng không giống ngọc đồng tính tình nóng nảy, bọn họ qua bướng bình thời điểm ngọc đồng thậm chí sẽ thượng thủ đánh, hiện tại xem hai cái nhi tử nó nhỏ, hắn thanh khụ một tiếng, thục ca nhi, quý ca nhi, hảo hảo đi đường. Hai người tiểu nhân xúc xúc cổ, này hai người giống nhau như đúc diện mạo, giống nhau như đúc xiêm y xem làm người buồn cười. Thái tử Triệu Hữu Ninh cũng tự mình lại đây tìm sơ ca nhi nói chuyện, hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là nói chuyện thỏa đáng chỉ chốc lát sau liền đem tam bào thai thu phục. Thái tử thúc thúc, thật sự có có thể nói chim chóc sao? Nhất cơ linh thuộc ca nhi nghe xong liền tâm động. Triệu Hữu Ninh cười nói, như thế nào không có, kia kêu chim hòa mi. Chờ ngươi tiến cung đọc sách thời điểm ta lại tặng cho các ngươi. Quý ca nhi hưng phấn xong mặt đỏ bừng, ta muốn cùng. Chim nhỏ cùng nhau nói chuyện cùng nhau ca hát. Đều Hảo, Khánh Vương hiện tại còn không biết chính mình Vương phi phạm vào miệng lưỡi, còn hâm mộ cùng tín quận Vương nói, khác ta không mắt thèm ngươi, nhưng ngươi tôn tử có thể phân cái ta thì tốt rồi. Tín quận Vương cười to, thôi đi, này mấy cái ta còn nuôi nổi, nhiều tới mấy cái đều được. Tuân thân Vương nhi tử chưa phong thế tử, gần chỉ là phong cái trấn quốc tướng quân, hắn cùng triệu quần quan hệ luôn luôn thực. Hảo, hai người lại là anh em cột trèo, tuy là thúc cháu quan hệ, Nhưng thường thường lấy huynh đệ tương xứng, hắn cũng mang theo nhi tử lại đây, lần này trở về hoàng thượng lại tự mình cấp triệu thịnh nhi tử lấy tên, vứt đi trước kia tên, kêu triệu Hữu đường. Lương tài, hảo tiểu tử, mấy năm nay không gặp, ngươi này đều nhi nữ thành đàn. Hắn cùng Ngọc Kỳ ở Liêu Dương cũng sinh nhị tử một nữ, bất quá nữ nhi năm ấy 3 tuổi liền chết non. Đây là Hữu đường đi, qua bên kia tìm. Chúng ta thế sơ đi chơi đi. Triệu Hữu đường cùng sơ ca nhi còn chưa đã gặp mặt. Bất quá hai người mẫu thân là đường tỉ mội, phụ thân quan hệ cũng không tồi, hắn cũng tùy hắn phụ thân là cái không có gì cái giá người, thực mau liền chơi đến cùng nhau. Lại nói Ngọc Đồng bên này ăn cơm ăn cũng vất vả, trong cung đồ ăn đều là bày ra tới đẹp, kỳ thật đều là nửa nhiệt không lạnh. Cơm nước xong liền chuẩn bị phải đi về, tự nhiên muốn chờ, không thể lỗ mãng, đợi nửa ngày Ngọc Đồng mới lên xe ngựa, Phúc Tỷ Nhi lên xe ngựa liền đánh lên buồn ngủ, Ngọc Đồng cũng tiểu mị trong chốc lát mới đến ra. Mà Khánh Vương phi lại ở nhà yên lặng một người ăn cơm, bên người nàng mama lo lắng nói: "Hảo chủ tử, hôm kia cái ngài không phải còn muốn nhẫn sao? Như thế nào hôm nay liền vương gia đã trở lại, nhưng làm sao bây giờ nha?" Khánh Vương phi hiện tại mới hậu chi hậu giác nói: "Ta chính là lúc ấy cũng không biết như thế nào liền nói không lựa lời." Đạc Nhi không: "Thế sinh, này Khánh Vương phủ về sau cũng không phải chúng ta, ta liền cảm thấy này lão mama nhất trung tâm." chủ tớ hai người cùng nhau nhiều năm, nàng vỗ vỗ đùi, "Vương phi à, thế tử chính là không thể sinh lại như thế nào? Ở tôn thất tùy ý tìm cái đã chết cha mẹ làm con nuôi không phải thành. Này có cái gì? Này hết sức bình thường sự tình, ngài xem thái hoàng thái hậu nàng lão nhân gia quá nhiều dễ chịu, chưa chắc tiên hoàng là nàng lão nhân gia nhi tử không thành." Khánh Vương phi cũng là nhất thời chi khí, hiện tại tỉnh, lại nói, "Ta đây muốn như thế nào tuyển, không phải còn phải trải qua tông nhân phủ, xong đời." Nàng hôm nay đổ nhất thời lanh mồm lanh miệng, như thế nào liền đem tông nhân phủ tả tông chính người trong nhà toàn bộ đắc tội, kia ma ma ở một bên thấy rõ, Vương Phi, đây đều là má tứ nhi kia tiểu tử ở một bên suối dục ta xem ngài cũng không thể buông tha hắn, đều là sống không ít số tuổi người, ai cũng không phải. Ngốc tử, Khánh Vương Phi bệnh là dựa vào phượng cô chữa khỏi, chỉ tiếc đưa dựa kia má tứ nhi miệng linh hoạt, lại ái trang thành thật, cố tình Vương Phi còn tín nhiệm hắn. Quả nhiên Khánh Vương Phi lắc đầu, hắn cũng chưa nói cái gì. Kia Vương ra trở về, việc này nói như thế nào A Khánh Vương Phi dòi nói, ngươi liền nói ta bị bệnh, mấy ngày nay muốn tính dưỡng, ai đều không thấy. Mà Ngọc Phượng lén châm ngòi việc, phía trên người cũng không biết, rốt của Khánh Vương. Phi là rõ như ban ngày lòng già hẹp hòi, hơn nữa sớm đã bởi vì tước vị việc đối tín quận Vương Phủ bất mãn. Ngọc Phượng cũng tự đắc với chính mình thông minh Nàng phía trên người chủ yếu mục đích là làm nàng lưới các quý tộc Cũng tạo khởi nàng uy tín Lợi dụng nàng uy tín hảo đi làm việc Chỉ là muốn làm cái gì sự tình Hiện tại cũng không có minh kỳ Phía trên người làm nàng nhẫn nại Về sau sẽ giúp nàng báo thù Chính là nàng như thế nào chờ được Hiện nay nàng cha quan Trức thấp kém Nương cũng quản không được ra Ra đều là giao cho đại tẩu quản Đại tẩu người này lại là cái vắt chảy ra nước người Này cùng ăn xài phung phí dùng quán tiền nương suốt ngày cãi nhau Nếu là không nhanh chóng báo thù Nàng cha cả đời vẫn là bị đè nặng Hơn nữa Ngọc Phượng trong lòng cũng mơ hồ có loại ý tưởng Tục ngư nói được cá quên nơm Nàng biết nhiều như vậy sự tình Về sau có thể hay không cái thứ nhất đã bị giết chết Một khi đã như vậy Nàng còn không Bằng lợi dụng trong tay quyền lợi mau chóng vì chính mình báo thù Mấy ngày sau Trương Côi từ nơi khác trở về Hắn vừa trở về liền bị Trương Chiêu kêu qua đi Trương Chiêu đem trong nhà mấy ngày này phát sinh sự tình kể hết cùng Trương Côi nói. Ngươi tức phụ nhi việc này làm hồ đồ, kia Ngọc Phượng có thể có cái gì hảo tâm tư. Nàng tự cho là tìm mấy cái hạ nhân giả dạng làm người xa lạ liền cảm thấy chính mình thông minh vô cùng. Vì thế ngươi nhị cứu ra vì ngươi nhị cứu mẫu. Sự tình tiêu phí không ít tiền, không cho đi, ngươi nhị cứu mẫu muốn chết muốn sống. Các nàng cũng không thể nhìn ngươi nhị cứu mẫu đi tìm chết đi. Ngươi mội mội làm vương phủ đại phu đi xem qua. Còn muốn chậm giai đoạn, nếu đoạn tàn nhẫn, lại chỉ sợ tánh mạng có ưu. Chỉ ngươi tức phụ hiện giờ tựa chứ ma, ngươi nương ngày ngày đều qua đi cùng nàng nói, nàng cũng nghe không đi vào. Trước đó vài ngày ngươi mội tử tới nói trọng chút, tốt xấu đem nàng dòa sợ. Trương côi mắng. Hồ đồ phụ nhân, thế nhưng làm ra bực này sự tới. Chỉ sợ nàng còn đem ngươi mội mội hận thượng, ngươi mội mội nói về sau chờ chúng ta hai cái lão đã chết, cũng bất quá tới, miễn cho làm ngươi tức phụ nhìn không thoải mái. Trương Chiêu không thể so khúc thị, khúc thị dù sao cũng là khúc gia người, cùng con dâu lại là cô chất quan hệ, khó tránh khỏi lưu chút đường sống. Nhưng Trương Chiêu lại không giống nhau, nàng nữ nhi là về sau tín quận Vương Phi, nhi tử cũng rất có. Tiền đồ, không có khả năng làm nhi tử cùng nữ nhi đoạn thân. Trương Côi cũng không phải người hồ đồ, cha, ta tự nhiên tin tưởng muội mội. Nàng muội muội có thể vì trong nhà hy sinh, mà khúc oánh lại là gà tiến vào hưởng phúc. Nhiều năm như vậy trong nhà căn bản là không có gì làm nàng phiền lòng. Hắn vẫn luôn phải đối mội mội hảo, nhưng trên thực tế đuổi không đến vương gia đối nữ nhi một phần mươi. Mội tử trước nay không muốn trong nhà giúp quá gấp cái gì, ngược lại vì sự tình trong nhà báo đáp ân tình nguyện đương ác nhân. Hắn nghi nghĩ đối Trương chiêu nói, cha, ta biết như thế nào làm. Khúc oánh đã bị giam lỏng hơn một tháng, ngay cả Hoàng thị cùng Vân thị lại đây tam phòng cũng chưa thấy qua nàng. Nàng vừa mới bắt đầu bị quan tiến vào thời điểm là ôm người khác đều không hiểu tâm tình của nàng, nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu, nàng cảm giác chính mình tựa hồ thật sự bị vứt bỏ giống nhau, hơn nữa càng ngày càng bất lực, Nhi nữ. Mặt cũng không thấy được, nương cũng không biết được không, thậm chí trượng phu có hay không trở về. Nàng nghe được cửa phòng mở, tưởng bà bà lại đây xem nàng, quay đầu lại nhìn đến trượng phu. Nàng như được đại xá chạy tới, tướng công, ngươi đã trở lại. Ngươi mau đi giúp ta cầu nương phóng ta đi ra ngoài đi. Xem khúc oánh trừ bỏ mặt tiểu tụy một chút, thân thể cũng không kém, hắn trước ra vẻ không biết, ngươi như thế nào bị đóng lại. Cha mẹ còn không có nói cho ngươi. Sao? Khúc oánh thật cẩn thận hỏi. Trương côi cười nói, ta vừa mới trở về như thế nào biết này đó. Hắn cố ý muốn nghe xem nàng ý tưởng, nếu thật sự không có thuốc chữa, liền đành phải ra tay tàn nhẫn. Khúc oánh nói, ngươi biết ta nương sợ hàn trứng đi. Nhìn rất nhiều danh y đều trị không hết Ta liền tưởng Ngọc Phượng nàng trị hết như vậy nhiều người Ta nương bệnh nói không chừng nàng có biện pháp Thỉnh người che giấu thân phận đi nàng nơi đó xin thuốc Nàng dược cũng Cho Vừa mới ăn một lần thì tốt rồi Chính là sẽ tưởng trừ thuốc phiện Nhưng Ngọc Phượng nói này chỉ là một cái quá trình Lại lấy một hồi dược Là có thể hoàn toàn khỏi hẳn Ta này đang định làm người lại đi lấy Đã bị nương đóng lại Sau lại Ngọc Đồng cũng lại đây mắng ta ta là như thế nào giải thích các nàng đều không nghe. Nàng nói xong lại xem Trương Côi sắc mặt thay đổi, nàng khẩn trương nói, "Ngươi tin tưởng ta, ta tìm người chính là bình thường hạ nhân che giấu." Thân Phật, Ngọc Phượng tuyệt đối sẽ không biết, ta biết các nàng tứ phòng cùng chúng ta tam phòng có thù hoán, ta lại không làm ta bên người nha đầu đi, đi người đều là lạ mắt, nàng tổng không có khả năng cũng muốn hại người xa là đi. Trương Côi đột nhiên hỏi, "Ngươi năm nay bao lớn rồi?" Khúc Oánh nói, "Quá xong năm liền 30." Ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi dược có vấn đề, ngươi cho rằng ngươi phái mấy người kia cải trang một phen người khác cũng không biết. Theo ta, được biết, Ngọc Phượng nhãn tuyến rất nhiều, nàng là đã sớm trở làm ngươi thượng câu, chỉ là chính ngươi tin tưởng nàng thôi, hoặc là nói ngươi kỳ thật không nghĩ thừa nhận ngươi sai lầm cho nên cố ý ngạnh bẻ. Trương Côi nhàn nhạt nói, hắn cùng Ngọc Đồng không giống nhau, Ngọc Đồng khí thế đủ, nói chuyện nói năng có khí phách, hắn nhưng vẫn đều là bình đạm thực cùng thề tử tôn trọng nhau như khách ngần ấy năm, hắn đối nàng thượng có cảm tình, nếu nàng có thể như vậy đánh. Mất ý niệm, hắn sẽ không nói cái gì nữa. Khúc oánh cũng mau hỏng mất, như thế nào ta nói như thế nào ngươi đều không nghe đâu. Trương Côi cũng nói, ngươi đây là nói ngược đi, chúng ta nói như thế nào ngươi đều không nghe. Nói thật ngươi hiện tại bộ dáng ta nhìn đều có điểm sợ, vạn nhất nào một ngày ngươi vì chúng ta hảo tùy tiện cho chúng ta ăn chút ngươi từ ngọc phượng chỗ đó làm ra dược, chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ? Khúc oánh lắc đầu Trương côi đứng lên ta có cái tỷ tỷ gà đến ích Châu. nhà của chúng ta ở ích Châu có cái tiểu thôn trang Ngươi đi ích Châu bên kia quá mấy năm nghĩ thông suốt ta lại làm ngươi trở về Nó là qua mấy năm Trương côi cũng tưởng Trương Ngọc Phượng hoàn toàn chuyện xấu lại đem nàng tiếp trở về Ngươi không thể bộ dáng này ta phải về nhà mẹ đẻ khúc oánh liền tưởng vọt vào đi Trươngôii cười lạnh việc này ta cùng nhị cứu nói hắn cũng đồng ý khúc nhị cứu bởi vì khúc oánh không biết dùng nhiều bao nhiêu tiền này đối với một cái phân ra đi ra ngoài vô quan vô chức người tới nói chi tiêu cũng không tiểu, cứ việc khúc ra nhị phòng của cải rất dày, nhưng khúc nhị cứu mấy cái cháu gái xuất giá tôn tử thành thân, tiền cũng hoa đi ra ngoài không ít, hơn nữa hiện tại cái gì đều là ăn chính mình uống chính mình không thể so từ trước, cho nên làm khúc oánh đi trước ít châu đãi mấy năm dù sao khúc nhị cứu đau lòng nữ nhi cùng với làm nàng ở kinh thành chịu người lợi dụng Làm Trương gia người hoàn toàn xinh ghét Còn không bằng chủ động đi tránh cái mấy năm Khúc oánh còn không có suy nghĩ cẩn thận Đã bị tiễn đi Cùng nàng cùng đi chính là Trương Ngọc Nhu Di Nương Mạo Thị Mạo Di Nương chuyên môn phụ trách nhìn nàng Không cho nàng chạy về tới Đối với niệm thành vị này người thiếu niên Trương côi bẻ nát đạo lý nhất nhất Giảng cho hắn nghe Còn hảo niệm thành là Khúc Thị mang đại Biết mẫu thân không có việc gì Chỉ là xa ở ít Châu còn có đại cô mẫu chăm sóc Hắn cũng liền yên tâm Duy con gái duy nhất nhi niệm vũ xảo muốn nương, bất quá khúc thị tặng nàng đi khuê học sau, thế nhưng không hề nhắc mãi. Bởi vì trong nhà này cha như cũ đau các nàng, tổ phụ cùng tổ phụ cũng coi các nàng vì chân bảo. Lại một năm nữa đi qua, Ngọc Đồng cũng muốn vì tam bảo thai nhập học làm chuẩn bị, ba người cặp sách, văn phòng tứ bảo, thậm chí giày, phối sức, mọi thứ đều phải khác nhau mở ra, để tránh người khác ngộ. Nhận, Thục ca nhi miệng nói ngọt, cầm lấy cặp sách liền đối Ngọc Đồng nói. Ta yêu nhất mẫu thân, đây là ta thích nhất thư túi. Trọng ca nhi khỏe mạnh kháu khỉnh còn có chút sợ đi học, hắn cùng quý ca nhi đều nói không nghĩ tiến cung, tưởng cùng Ngọc Đồng ở nhà. Ngọc Đồng biết tiểu hài tử mặc kệ lại như thế nào thành thục vẫn là không rời đi đại nhân. Nàng Trấn An nói, nào có không đọc sách hài tử, ca ca ngươi không phải học khá tốt sao? Ngày mai cha ngươi cùng ca ca đều. Đưa các ngươi qua đi đọc sách, hạ học liền về nhà, thích ăn cái gì nương đều làm phòng bếp cho các ngươi đi làm. Quý ca nhi lắc đầu, nương, ta không nghĩ đọc sách, liền tưởng ở nhà chơi. Hắn nhỏ nhất, cùng ngọc đồng quan hệ cũng thân mật nhất, ngọc đồng bế lên hắn, đau lòng nói, về sau các ngươi 15 tuổi tông học cũng có kiểm tra đánh giá, ngươi không hảo hảo học như thế nào quá được. Đến lúc đó các ca ca đều có sai sự, liền ngươi không có, không sai sự liền không có. Tiền, ngươi không có tiền, nhưng cái gì đều làm không được. Sơ ca nhi có tước vị, nhưng những người khác cũng chưa chắc sẽ có. Hiện tại không nỗ lực, về sau chênh lệch càng kéo càng lớn, đến lúc đó khổ không chỉ có là chính bọn họ, còn có Ngọc Đồng cùng triệu quần. Thấy nương nói như vậy, quý ca nhi cũng chỉ hảo đồng ý. Trọng ca nhi ngây ngốc ôm ôm quý ca nhi, lão tứ yên tâm, ca ca sẽ chiếu cố hảo ngươi. Ngọc Đồng này bốn cái hài tử chung, trọng ca nhi nhất thật thá chất. Phát, người cũng nhất thật thành. Ngọc Đồng hôn hôn hắn đại nao muôn hắn còn có điểm thẹn thùng. thuộc ca nhi ngày thường biểu hiện cùng tiểu đại nhân giống nhau. Có thể thấy được Ngọc Đồng hôn nhị ca, hắn trong lòng cũng có chút chờ đợi. Quý ca nhi nhất dính Ngọc Đồng, nương ta cũng muốn thân thân. Ngọc Đồng cười đem thục ca nhi cũng kéo qua tới, một người hôn một cái. Bởi vì ba người ngày mai muốn đi học, cho nên đặc biệt cho phép bọn họ hôm nay cùng cha mẹ ngủ. Trọng ca, nhi ở cha mẹ trên giường lớn cầm chính mình đoản một kiếm khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Ngọc Đồng sợ hắn thương đến người, trực tiếp đoạt lại. Triệu quần cũng vô vô trọng ca nhi tiểu mông. Nhi tử đi bên trong đi, cha cùng nương buồn ngủ, tắt đèn, thục ca nhi từ trong chăn thăm dò ra tới mách lẻo, mẫu thân, tứ đê đánh giấm, hảo sũ. Ngọc đồng vội vàng đem cái ly xốp lên, tán tán xú vị, nàng cười cào quý ca nhi nét, tiểu phôi đảng, làm ngươi hôm nay ăn ít điểm. Rút ti khoai lang đi, ăn nhiều liền đánh giấm, vạn nhất đem ca ca ngươi hôn hôn mê, ngày mai như thế nào đi học A Trọng ca nhi thiên chân nói, nương, ta tưởng quý ca nhi phóng trên thí đem ta hôn hôn mê, ngày mai ta liền không cần đi học. Hắn những lời này phẳng phất điểm triệu quần cười huyệt dường như, làm hắn cười đều đa bất quá khí tới, ngọc đồng chừng hắn một cái, bọn nhỏ ngốc ngôn ngốc ngữ, ngươi cũng đi theo bọn họ điên. Ngọc đồng giọng nói còn chưa lạc, quý ca nhi, lại thả cái thông thiên vang thí, cái này toàn bộ trên giường người đều cười rộ lên, thục ca nhi nhỏ giọng nói, quý quý. Ta muốn cùng nương dựa gần ngủ, ngươi vừa rồi đánh thí đem ta chăn đều đánh xuyên qua. Ngọc Đồng cũng chịu đựng không nổi cười, một bên cười, cũng một bên đem Thục Ca Nhi tiếp nhận đến chính mình bên người. Ngày thường bởi vì có tiểu đệ ở, Thục Ca Nhi rất ít cùng Ngọc Đồng như vậy thân mật, thấy nương ôm hắn, hắn thẹn thùng mặt đều đỏ. Nương, ta nói cho, ngươi một cái tiểu bí mật. Thục Ca Nhi ở Ngọc Đồng bên tai nói, Ngọc Đồng cũng nhỏ giọng hồi hắn, là cái gì? Thục ca nhi cười nói, ta rất thích nương, đứa nhỏ này ngày sau cưới thê tử, kia hắn thê tử liền thật sự ngâm mình ở vại mật, mỗi ngày nghe lời ngon tiếng ngọt, cả người đều phải hóa, Ngọc Đồng lại hôn hôn hắn cái chán, mau ngủ đi, nương cũng thích ngươi. Ngày hôm sau, Ngọc Đồng riêng đầu một cái rời giường, trước làm bọn nha đầu chuẩn bị tốt thủy, lại đem bọn nhỏ ân lớn nhỏ một đám đã có cánh hoa thao tắm phao trong chốc lát, lại thay quần áo mới, lúc này mới đem triệu quần hô lên. Ngươi mau mang theo bọn họ ăn sớm một chút, Sơ Ca Nhi ước chừng cũng muốn lại đây, hắn ăn mau một chút, các ngươi ăn liền chạy nhanh tiến cung, đầu một ngày đọc sách cũng đừng đến muộn Sơ Ca Nhi cùng triệu quần mang theo tam bảo thai cùng nhau nhập học, này tam bảo thai xuyên ý phục hình thức không giống nhau, nhan sắc cũng không giống nhau, trên. Quần áo theo tên của bọn họ, chính là phòng ngừa tiên sinh gọi sai tên. Cung học cũng là dựa theo tuổi lớn nhỏ tới phân Sơ Ca Nhi đã ở Ất Ban, mà mới vừa vào học Tam Bảo Thai đều ở Đinh Ban. Cùng bọn họ cùng nhau nhập học cũng không quá nhiều, cũng may Tam Bảo Thai tự thành nhất thể, dạy bọn họ tiên sinh biết bọn họ ở nhà cũng đều đọc quá thư, cũng còn rất thông minh, nhưng thật ra đối bọn họ thực không tồi. Thái tử Triệu Hữu Ninh còn đặc biệt lại đây xem bọn họ, này ba, người đặc biệt tin phục thái tử. Đi theo thái tử liền chính mình thân ca ca đều không nghĩ muốn, triệu hữu ninh xem sơ ca nhi toàn bộ hành trình mặt đen, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thế nào, tiểu tử, sợ ta đoạt ngươi đề đề á. Sơ ca nhi ổm ổm nói, chất nhi là hâm mộ điện hạ. Triệu hữu ninh cười ha ha, hắn còn đem tam bảo thai đưa tới Đông Cung đi chơi, con đường điền thủy các thời điểm gặp được trưởng huynh tế vương triệu hữu vĩnh, chờ đối phương hành xong lễ, hắn mới nói, đại ca xin đứng lên, đại ca đây là đi chỗ nào nha Tế Vương cười nói, bất quá là vì Phụ Hoàng làm việc thôi. Đại ca thật là vất vả. Thái tử thật là cảm thấy triệu hữu vĩnh vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là như vậy lỗ máng cùng không đầu óc. Kiếp trước hắn cùng Tế Vương đều là con vợ lẽ, theo đạo lý Tế Vương còn lớn nhất, so với hắn ưu thế lớn hơn nữa. Nhưng hắn chính là Phạm Xuẩn, làm Phụ Hoàng cam chịu hắn là người thừa kế. Mà nay thế, hắn đã là Thái tử, mà tề Vương chỉ là Vương, không biết ở tranh cái gì. Cứ như vậy cái này ngốc đại ca nói là vì phụ hoàng tích phúc chuyên môn tìm vị thần y tòa chân nữ xem hướng nghèo khổ ba tánh thi dược, lại cố tình dùng trưng ngọc phượng cái kia ngu xuẩn làm ngụy trang, hắn còn lời thề son sắt ở phụ hoàng trước mặt nói hết thảy đều là vì ba tánh, sau lại thiếu chút nữa bị tin vương phủ người điều tra ra, vẫn là phụ hoàng phái người đi đâu đế, minh xác nói cho hắn, chỉ có thể làm hắn đi trị liệu. Bình thường dân chúng không cần lại làm chuyện xấu, còn nói hắn quản thúc cấp dưới bất lợi. Phụ hoàng như vậy giúp hắn Gần nhất bởi vì Tế Vương dù sao cũng là trưởng tử, là hoàng tử, điểm xuất phát cũng là tốt, đều là vì nghèo khổ ba tánh. Thứ hai tắc bởi vì Tế Vương là Trần Quý Phi sở sinh, là phụ hoàng mẫu tộc Trần Gia Nhi Tử, hắn ở, Trần Gia mới có cái dựa vào. Ở hắn đã bị răn dạy dưới tình huống, thế nhưng còn không đổi người, cho rằng Trương Ngọc Phượng hình tượng đã bị tán thành, còn phải dùng nàng. Vì nàng còn làm Trần Gia người cùng hắn mẫu phi đi vì Trương Ngọc Phượng làm phô Trương. Nếu không phải Trương Ngọc Phượng tư sắc bình thường, hắn đều cho rằng tế vương coi trọng nàng. Tế vương nhìn đến thái tử cũng là nghiến răng nghiến lợi, cái vật nhỏ, rõ ràng so với hắn lùn một mảng lớn, còn làm hắn hành lễ, rõ ràng hắn mới là trưởng tử sao. Thái tử mới là vất vả, bất quá thái tử tuổi còn nhỏ, vẫn là lấy đọc sách là chủ. Tốt xấu hắn, cũng là quý phi sở ra, năm đó toàn bộ Đông Cung liền hắn một cái nhi tử. Phụ hoàng nhiều coi trọng hắn, nếu không phải tiểu tử này, hắn đã sớm nghĩ đến đây tế vương càng là khó chịu. Thái tử cười nói, đa tà đại ca săn sóc, có đại ca thay ta phân ưu, ta như thế nào có thể không yên tâm. Ngươi lại như thế nào không phục, về sau cũng là khuất cư ta dưới. Ta đây cáo lui trước. Tế vương cảm thấy chính mình sớm hay muộn phải bị này tiểu vương bát đản khí ra bệnh tới. Tế vương, đi rồi, sơ ca nhi có chút lo lắng nhìn thái tử, triệu hữu ninh trái lại an ủi hắn. Ta không có việc gì, đi, chúng ta đi xem hòa mi. Mà triệu quần lại một lần bị hoàng thượng phái ra đuổi theo bắt hiền vương cùng với dư đảng. Ấn triệu quần nói hoàng thượng đã đủ nhân từ, gần chỉ là làm hiền vương thủ hoàng lăng, thậm chí đều không có chân chính đối hắn như thế nào, nhưng hiền vương lại là thật là làm đại chết. Chạy đi rồi, mai danh ẩn tích hoặc là ngủ đông chờ đợi, hiền. Vương cái đuôi lại quá lớn, triệu quần triệu tới phụ tá tinh tế thương lượng, Đối với Hoàng thượng lựa chọn triệu quần cũng là vì hắn ở tôn thất con cháu sát thật phi thường có năng lực. Vào binh bộ sau, liền vũ khí đều tạo so trước kia hảo, hơn nữa các nơi chiêu binh cũng bày mưu tính kế. Nhưng là đối với các nữ nhân đối bên ngoài sự tình đều không lớn quan tâm. Ngọc Đồng biết trượng phu lại muốn ra cửa, nàng nhưng thật ra không có trước kia như vậy khẩn trương, nên thế nào? Liền thế nào? Tựa như hiện tại đại cô tỷ tới, nàng muốn qua đi tiếp đái, giảng nhị nai nai bởi vì nhà mình nhi tử việc hôn nhân. Lại một lần đăng nhà mẹ đẻ môn, nàng lần này tự mình tặng thiếp cưới lại đây. Tín quận vương phi nhận lấy nhìn thoáng qua, nói như thế nào chính là nặng. Tín quận vương phi đối tần ra có chút ấn tượng, giang nam mối thương, cưới thê tử cũng là thương hộ, nói ngắn lại là rất có tiền, có vị gì tiến cung, hiện tại đã là Đức Phi. Này Đức Phi lúc ấy! Cũng là cùng đào nghi giống nhau là nữ quan, sau lại bị ngay lúc đó thái tử phi chọn nhập phủ, năm đó cũng bất quá là cái thừa huy mà thôi, sau lại sinh hai vị tiểu công chúa, năm trước lại sinh một vị hoàng tử, lúc này mới từ tần vị bay lên thành phi. Cô nương này người cũng mọi thứ tới, tuy nói thân phận thấp một ít, nhưng nhà cao cửa rộng cưới phụ, thấp môn gả nữ, này không phải vừa lúc sao? Giảng nhị nãi nãi cười nói, tín quận vương phi cũng biết trưởng nữ tình cảnh, tuy rằng là huyện chủ xuất thân. Nam nhân cũng là công phủ con vợ cả Hai phu thê tử phân ra sau Nhật tử vẫn luôn qua đến cũng không lớn như ý Đầu tiên là hắn nam nhân tử đi tiền tuyến Sau khi trở về thân mình liền không thoải mái Nhi tử cũng không lớn tranh đua Thật vất vả quyên cái quan Cũng không biết hoa bao nhiêu tiền Cần phải tín quận vương phi đi chợ cấp nữ nhi Nàng cũng không muốn Bởi vì nàng hiện tại có bốn cái tôn tử Cũng một cái cháu gái Tôn tử nhóm tương lai Cũng muốn thành thân Cháu gái muốn xuất giá Cứ việc tông nhân phủ cũng sẽ ra một bộ phật, nhưng nhà mình chuẩn bị lên cũng không phải số lượng nhỏ. huống chi con dâu còn trẻ, nói không chừng còn có thể sinh. Lần trước hắn làm nhi tử dìu dắt một chút hắn đại cháu ngoại trai, đáng tiếc lần đó muốn đi dịch khu, giảng nhị nãi nai không cho. Lúc này đây nhi tử nói làm sai sự không nên làm người ngoài gia nhập, tín quận vương phi cũng thương mà không giúp gì được a Nếu là cưới, tần gia cô nương cũng hảo. Ít nhất các nàng ra là cự phú, lại còn có có cái cô cô ở trong cung. Ngọc Đồng Yên lặng nghe, có thể được đến giảng nhị nãi nái như vậy cao bình luật cô nương cũng không biết thế nào. Qua hai nguyệt nàng thấy được vị này tần thị mới biết được nàng vì cái gì có thể được đến như vậy cao tán dương. Nàng màu da oánh nhuột, khay bạc mặt, trên mặt luôn là treo cười, đứng ở chỗ đó chính là một bức tiêu chuẩn cung nữ đồ, màu chốt là của hồi môn phong phú. Tần gia tặng 200 đài của hồi môn, giảng nhị nái nái cười đều không khép miệng được. Triệu lăng nhìn cũng cảm thấy mắt toan, nàng ở nhà tuy rằng cũng cầm quyền, nhưng là tà ra nhiều người nhiều miệng, có điểm thứ gì đều không thể quá rêu rao. Hơn nữa tà đại thái thái đã cùng nhi tử đính hoa hoa thân, đính chính là nàng nhà mẹ đẻ đề tức phụ mẫn ra cô nương. Mẫn ra cũng là quyền hoạn nhà, ở Nam Trực Lệ có rất lớn quyền lợi, cô nương cha vẫn là Nam Trực Lệ Tổng Đốc. Quay lại. Suy nghĩ, triệu lăng xem Ngọc Đồng lôi kéo tân nương tử đang nói chuyện, nàng cũng vội vàng qua đi. Ngọc Đồng đối tân nương tử nói, ta là người mợ, nếu là có rảnh liền lại đây chúng ta trong phủ làm khách. Tần thị biết bà bà là vương nữ, bà bà đề mội tự nhiên chính là tín quận vương phủ thế tử phi, nàng từ Giang Nam tới, lúc trước chưa thấy qua cái gì đại nhân vật. Cô cô trước kia tuy rằng vào thái tử phủ, nhưng cũng bất quá là cái thừa huy, cũng may nàng cô cô hiện nay là... Đức Phi của cô Phúc khí, nàng mới có thể tìm được như vậy hảo nhân gia, tưởng nàng tỷ bất quá là gả cho cái tứ phẩm quan, nam nhân tuổi so nàng đại nhiều như vậy, vẫn là tục huyền, cho nên nói sinh không gặp thời a, nàng nghĩ, lại ngượng ngùng cùng Ngọc Đồng nói, đa tạ mợ. Tham gia xong giảng nhị nãi nãi ra hôn lễ, Ngọc Đồng bà bà cùng nhau trở về, nàng còn chuẩn bị hầu hạ bà bà đi ngủ sau lại rời đi, lại bị Tín Quận Vương phi phản khuyên nàng, nay ngươi mệt mỏi một ngày, Cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ngọc đồng hành lễ sau lại trở về. Nàng làm bọn nha đầu dẫn theo đèn lồng chuẩn bị đi mấy đứa con trai nơi đó nhìn xem. Nàng đi thời điểm sơ ca nhi không ở trong viện, nói là đi trọng ca nhi nơi đó. Còn chưa vào phòng liền nghe sơ ca nhi ở cùng trọng ca nhi nói. Lần sau nhất định phải cẩn thận điểm. Ngươi xem ngươi viết sai rồi tự liền phải phạt viết nhiều như vậy. Nếu là cũng chưa viết sai, hiện tại liền có thể chơi. Có. Phải hay không? Nguyên lai là trọng ca nhi viết chữ sai Ngọc đồng đào không cảm thấy có cái gì Nàng vừa đi vừa cười Sơ ca nhi Nương đi ngươi nơi đó Không thấy được người của ngươi Nguyên lai là ở trọng ca nhi nơi này nha Trọng ca nhi vừa nghe đến con mẹ nó thanh âm Nháy mắt có chút khẩn trương Còn cúi đầu Sơ ca nhi vì để để che lấp Nương ta là lại đây nhìn xem trọng ca nhi Hắn mới vừa đi học không bao lâu Ta sợ hắn nghe không hiểu đâu Ngọc đồng cười nói Được rồi Nương đã biết trọng ca nhi viết chữ sai sự tình, cấp nương nhìn xem là nào mấy chữ được không? Nương bồi ngươi viết, lại làm phòng bếp cùng chúng ta trọng ca nhi hầm một chung trẻ tới, được không? Nương, ngươi như thế nào biết nhi tử tưởng uống trẻ? Trọng ca nhi xem mẫu thân không chỉ có không nói hắn, còn bồi hắn viết chữ, còn cho hắn ăn ngon. Cùng dụ vương ra thế chứa nói một chút đều không giống nhau, thế chứa nói hắn nương chỉ cần hắn viết chữ sai, liền một. Đốn măng xào thịt. Nhưng hắn nương lại tốt như vậy, ngày mai hắn liền đi tìm thế chưa nói. Ngọc Đồng nói, ngươi là nương nhi tử, nương như thế nào sẽ không biết ta trọng ca nhi suy nghĩ cái gì. Trọng ca nhi lúc này mới vô cùng cao hứng viết chữ, Ngọc Đồng xem hắn viết đi lên, liền cùng sơ ca nhi nói, nương mấy ngày nay cùng ngươi làm một kiện áo choàng cũng không biết ngươi có thích hay không. Hôm nay ta quên lấy lại đây, ngày mai cái ngươi đi trong phòng tìm nương, nếu ăn mặc không hợp thân, nương liền sửa. Lần trước nương cùng hắn làm một kiện áo tràng, tiến cung cùng thái tử cùng với mặt khác tôn thất con cháu đã cầu thời điểm lộng không thấy, hắn sinh nửa tháng hờn dỗi. Nương hiện tại rất ít động kim chỉ, ba cái đề đệ tuổi còn nhỏ, siêm y đại đa số đều là kim chỉ phòng người làm, nhưng vì hắn ngao hai tháng mới làm tốt, sau lại lại bị hắn làm cho không thấy. Hắn lại nghe mẫu thân muốn cùng hắn làm, vội vàng bảo đảm, nhi tử về sau, tuyệt đối sẽ không lộng không thấy. Ngọc Đồng cười nói, nói chuyện này để làm gì. Ngươi lại không phải cố ý, nương cho ngươi làm xiêm y chính là cho ngươi mặc, cũng không đáng giá cái gì. Chính là lần này nương theo một cái hươu bào đi lên, ngươi lần đầu tiên săn thú chính là đánh hươu bào, cho nên nương theo lên rồi, bất quá nho nhỏ một cái, không cho người chê cười ngươi Chính là chê cười nhi tử, nhi tử cũng muốn xuyên. Sơ ca nhi hạnh phúc nói, có cái gì so đem nhi tử, để ở trong lòng mẫu thân càng làm cho người kính yêu. Ngọc Phượng mấy ngày nay cũng quá không phải quá hảo, nàng muốn ra tay đi trị trị Ngọc Đồng, có thể tin quận vương bày ra thiên la địa võng, chỉ cần nàng vừa ra chiêu, chỉ sợ cũng sẽ bị bắt được, mà sau lưng người càng sẽ bởi vì nàng tự chủ trương cáo giật, cho nên nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Má Tứ Nhi cũng nghẹn khuất, gần nhất chỉ có thể cùng bình thường bá tánh đi đưa dược, một đám bùn chân có thể cho. Cái gì cho hắn, mấy cái trứng gà cho hắn có chỗ lợi gì, nơi nào giống cấp các quý nhân đưa dược Đánh thưởng phong phú cũng lần có mặt mũi. Hai chủ tớ đối với thở dài. Tứ Nhi, ngươi đi vương thần y nơi đó nhìn xem, thuận tiện đem dược lấy về tới, lại xem nàng yêu cầu cái gì dược liệu, hảo tấm cổ người đi thải. Ngọc Phượng hiện nay quản toàn bộ nữ xem, đối với các nàng bực này lấy cứu người đổi thanh danh người, dược liệu là chuẩn bị, trừ bỏ hướng các đại hiệu thuốc đi mua. Ở ngoài, còn lại chính là sai người đi hái thuốc. Má Tứ Nhi ủ rũ cục đuôi đáp ứng rồi, Hắn nhưng không nghĩ đi vương thần y nơi đó Kia lão bà quá lòng tham Hồi hồi làm cái gì dược ra tới liền Cò kè mặc cả đòi tiền Phía trên vừa mới bắt đầu bát tiền còn tính dư giả Hiện tại cũng chứng trọi đá Lần này đi má tứ nhi còn phải chính mình Lót tiền ra tới đi lấy dược Bọn họ đưa dược thật đúng là chính là rất xa đều đưa Hơn nữa đối tới cửa xem Bệnh bá tánh cũng cơ bản không thu Tiền, mỗi người đều nói phượng cô hảo Nhưng sau lưng trả giá gian khổ Cũng là thường nhân vô pháp tưởng tượng Xem má tứ nhi rời đi Ngọc Phượng cũng ngay sau đó ra cửa, nàng làm bộ làm tịch mang theo một quyển sách, lần này nàng là đi theo tà ra đại nai nai Uông Thục Nhi gặp mặt, Uông Thục Nhi tưởng ở trong kinh làm nữ học, đáng tiếc nàng nhà chồng không lớn đồng ý, cho nên nàng muốn cho chính mình dùng chính mình lực ảnh hưởng đi thuyết phục nàng bà bà. Ngọc Phượng lập tức liền đáp ứng rồi, có thể cùng tà ra nhất lên quan hệ, vậy không còn gì tốt hơn. tả tướng ra tuy rằng hiện tại lui cư nhị tuyến, nhưng nói chuyện vẫn cứ rất có phân lượng. Nếu thật sự có thể vì tế vương hiệu lực, vậy không thể tốt hơn. Nói trở về, tuy nói tả ra lão tam hai vợ chồng hiện tại trưởng gia, nhưng rốt cuộc chỉ là đích thứ tử, không phải trưởng tử. tả đại lại như thế nào không nên thân, kia cũng là đích trưởng tử, còn nữa còn có tả quân á cái này đích trưởng. Tôn, tả ra lão tam một nhà bận việc lâu như vậy, đến lúc đó cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới. Hai người ước ở tà ra gặp mặt, từ đánh hội ninh phủ sau khi trở về. Uông Thục Nhi liền quá thượng ru rú trong nhà nhật tử, một lòng chỉ dạy dỗ nhi tử, mặc kệ bất luận cái gì tục vật. Còn thường thường sẽ cố định đi thi cháo, ở tả gia thanh danh nhưng thật ra so Triệu Lăng khá hơn nhiều. Triệu Lăng quản gia, quy củ thực nghiêm, bọn hạ nhân sợ đi sai bước nhầm, hơi chút làm. Lỗi, liền sẽ bị Triệu Lăng bắt được tới đánh, bọn hạ nhân không mấy cái không hận nàng. Uông Thục nhi nhìn đến Ngọc Phượng vẫn là thực nhiệt tình, nàng tỷ tỷ làm sự tình tuy rằng làm người lạc ứng, nhưng Ngọc Phượng làm người lại rất hảo, không chỉ có giúp đỡ nghèo khổ ba tánh, chính mình sinh hoạt một mạc, lại khiêm tốn thực, cùng nàng tỷ tỷ hoàn toàn không giống nhau. Phượng cô, mau tới đây ngồi xuống đi, ta lập tức đi mời ta bà bà tới. Ngọc Phượng đạm cười đáp ứng rồi. Chỉ chốc lát sau ta đại thái thái liền tới đây, nàng tới cũng là hoàn toàn bởi vì Phượng cô thanh danh, rốt cuộc Trần gia đều thực thưởng thức người. Các nàng sao có thể cố ý bỏ qua nhân ra? Phượng cô như thế nào có rảnh lại đây? Ngọc Phượng ra vẻ trầm ngâm nói, ta là nghe xong quý phủ đại nãi nãi nói muốn làm nữ học sự tình, trong kinh tuy có nữ học, đều là nhằm vào nhà có tiền. Chính cái gọi là giáo dục không phân nổi giống, vô luận là người nào đều có đọc sách biết chữ. Quyền lợi, đặc biệt là những cái đó bần ra nữ, thường thường bởi vì không biết chữ mà cả đời đều đi nhầm, bần đạo cảm thấy đại nãi nai đây là việc thiện. Hơn nữa cũng không cần ở tà gia giáo, chúng ta xem phụ cận có một mảnh nhỏ lùn xá, nếu là đại thái thái đau lòng những cái đó nữ tử, liền đáp ứng rồi đại nãi nãi đi. Tà đại thái thái cũng là muốn mặt người, nếu nàng hôm nay không đáp ứng, ngày mai phượng cô xuất giá đi không biết sẽ nói chút cái gì. Còn nữa nhi tử không ở nhà, nàng con dâu cùng thủ sống quả dường như, làm nàng có chuyện làm, tà gia cũng không ngại ra điểm tiền trinh. Nếu phượng cô khai cái này khẩu, ta làm sao có thể không cho mặt mũi. Lại nói Uông Thị làm cũng là chuyện tốt, ta tất nhiên là đồng ý. Nghèo tắc chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm tế thiên hạ, đây cũng là chúng ta tà ra nên làm. Ngọc Phượng nghe xong tà đại thái thái nói lại nịnh hót vài câu, lúc sau mới cáo từ, Uông Thục Nhi đưa nàng ra cửa, trên đường rất là cao. Hứng, vẫn là Phượng cô có bản lĩnh. Hiện tại Uông Thục Nhi muốn chính là thanh danh, nàng tin tưởng chân chính có hảo thanh danh, lấy về tông phụ vị trí cũng là sắp tới. Này tiền nàng thật không có từ công chung muốn Nguyên bản còn tính toán chế nhạo nàng Một phen triệu lăng cũng sờ không chuẩn Đại tẩu từ đây là làm cái quỷ gì đâu Bên người nàng nha đầu hồng phương nói Nô tì xem đại nãi nãi này tâm cơ Nhưng thật ra đủ thâm Nói rõ là vì tạ ra Kỳ thật đều là vì Chính mình hảo thanh danh Bên người hỏi tới Nàng còn chính mình lấy của hồi môn tiền khai Ngài nói này không phải cố ý bôi đen ngài sao Đúng vậy triệu lăng thầm nghĩ Nàng đem chính mình làm cho giống như ta cái này để tức phụ khi dễ nàng giống nhau, cố ý không tới chi tiền, để cho người khác đồng tình nàng, cảm thấy nàng cái này làm đại tẩu chính là cái cái thùng rỗng, đều là ta đoạt quyền, ta không cái đúng mực. Triệu Lăng càng nghĩ càng giật Hồng Phương lại thêm. Một phen hỏa, Triệu Lăng cười lạnh nói, ta đây khiến cho thật sự làm xong. Uông Thục Nhi chỉ là ở viết văn thượng hơi thông chút. Nhưng với võ nghệ thượng cũng không thông Ở Ngọc Phượng Đạo Quan phụ cận đều là ở người miền núi Dựa hái thuốc săn thú mà sống Học nhận tự Còn không bằng học võ nghệ đâu Nếu thật sự nhân ra đều phải học võ Kia Uông Thục Nhi cái này tiên sinh cũng không tác dụng Hồng Phương Lấy bạc đi theo phụ cận người miền núi nói Bọn nhỏ đều muốn học Võ Bắt đầu chiêu sinh Uông Thục Nhi cảm thấy rất kỳ quái Như thế nào đều là muốn học võ nghệ Nàng không có biện pháp Nhà cửa cũng thuê hảo Tiên sinh cũng thỉnh Cũng chỉ có thể theo thường lệ khai giảng Nhưng là những người đó cũng là kỳ quái Chính là như thế nào đều không đọc sách Đều muốn học võ nghệ Chỉ có một hai cái tới đọc sách Nàng liền coi nếu chân bảo Mặt khác những cái đó học võ nghệ Người nàng không thèm quan tâm Tín quận vương phủ ở phụ cận giám thị Người không thấy được cái gì dị thường Cũng không biết phượng cô sau lưng quan hệ là tế vương Nhưng viên gia lại biết rõ ràng Bởi vì thái tử đã từng đã nói với viên gia làm cho bọn họ lưu ý tế vương cùng phượng cô, tuy nói hoàng hậu là thiên hạ chi mẫu, cũng là viên gia kiêu ngạo, nhưng viên gia người tự biết bọn họ vinh nhục vẫn là hệ ở thái tử trên người. Nếu thái tử không có kế vị, hoàng hậu chính là lại mẫu nghi thiên hạ cũng căn bản không có tác dụng gì, sớm hay muột. Muốn cùng nhân gia thoái vị, tế vương so thái tử chiếm tuổi thượng ưu thế. Cùng với tế vương là hoàng thượng mẫu tộc biểu mội sở sinh, này đối thái tử tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đặc biệt là gần nhất mở ra cấm biển, việc này làm tế vương đi xử lý, đến lúc đó tế vương có thể tránh nhiều ít tài phú. Đây đều là tiếp theo, mẫu chốt là còn có phúc kiến binh quyền, nếu thật sự làm tế vương phát ra không lớn không nhỏ lực lượng, thái tử chính là lại thông minh, cũng muốn khuất cư với hắn dưới thả vô pháp cùng hắn chống lại, cho nên viên ra người cơ hồ là nhạc thấy những người này học võ. Còn quạt gió thêm củi làm người một nhà ra vẻ sư phó trả trộn vào đi giáo những cái đó hài tử quyền cước công phu. Chờ các nàng học không sai biệt lắm, kia sư phó cũng về quê. Ngọc Phượng vì tỏ vẻ đối uông thục nhi quan hệ, cũng tưởng cùng ta ra đem quan hệ đánh hảo, cho nên còn thi thoảng xuống dưới nhìn xem. Bất quá, này hai người cũng chưa cái gì. Chính trị trải qua, tất cả đều là bằng chính mình cảm giác làm việc, cái này lại xông cái đại lỗ thủng. triều đại nghiêm cấm phi quân sự nhân viên tập võ... Bởi vì triều đại thượng nho, trọng văn khinh võ, người tập võ đại bộ phận đều là giống tôn thất, con em quý tộc Bởi vì bọn họ là thời gian chiến tranh quân dự bị, chỉ cần đánh giặc đều là tùy thời chuẩn bị thượng chiến trường. Bình dân bá tánh là căn bản không cho phép như vậy đại quy mô, mấy chục người tụ chúng tập võ. Việc này lập tức đã bị viên ra tìm quen biết ngự sử tố cáo ngự trạng. Lúc này triệu quần cũng đã trở lại, lại còn có mang theo nghịch vương trở về. Nghịch vương là tôn thất thẩm phán người tự nhiên là từ tông nhân phủ thẩm tra xử lý, Triệu Quần đem người giao, thuận tiện ghi lại khẩu cung liền về nhà. Ngọc Đồng đang ở phòng bếp nhỏ làm đậu phộng móng heo canh, tín quận vương phi khẩu vị trọng, thường thường muốn ăn chút thịt heo, thiên thân thể của nàng không thích hợp ăn. Cho nên Ngọc Đồng đem móng heo dùng nấu phí nước ấm thụ năng quá rất nhiều lần, thẳng đến xác định thật sự không nước luộc, nàng mới vớt lên, dùng lẩu niêu hơn nữa đậu phộng chậm hầm. Đồng Nhi, ta đã trở về. Ngọc Đồng không dự đoán được hắn tới phòng bếp nhỏ tìm chính mình, ngươi về trước phòng, ta làm các nàng nhìn hỏa hậu, lập tức liền đi tìm ngươi, ngươi cũng trở về tắm gội nghỉ ngơi trong chút lát đi. Ta có chuyện cùng ngươi nói, ngươi mau cùng ta đến đây đi. Triệu Quần vội vàng lôi kéo Ngọc Đồng đến phòng ngủ, Ngọc Đồng xem trên mặt hắn ngăn không được hưng phấn, liền hỏi nói, đến tột cùng ra sao sự. Nghịch vương lần này dường như là cố ý làm ta bắt được. Hắn thế nhưng nói là tế vương sai xử, muốn trong tay hắn tư binh, hắn cảm thấy không ổn, cho nên đem tư binh danh sách cho ta, làm ta giao cho triều đình. Hơn nữa, ở kinh giao thiết một cái nữ xem chuyên môn hành y tế thế cũng là hắn vì tế vương tưởng biện pháp, hắn nói không nghĩ. Tới tế vương thật sự nghe lọt được, nguyên lai ngọc phượng hậu trường là tế vương, khó trách liền tín quận vương phủ như vậy thế lực đều kém không đến, hoàng đế nhi tử đều có hoàng đế che chở, bọn họ lại lợi hại, cũng chỉ là tôn thất thôi. Ngươi nói hắn cố ý làm ngươi bắt đến Ngọc Đồng khó hiểu Triệu quần giải thích nói nghịch vương người này Từ trước ngươi ta liền biết hắn là cái tinh với tính kế người Kỳ thật hắn những cái đó tư binh chính là chút tàn binh bại Tướng Hắn cuộc đời này vô vọng với ngôi vị hoàng đế Chính hắn là không sao cả Nhưng ngươi ngấm lại con hắn đâu Chính trực tuổi trẻ Cũng không cùng hắn phụ vương tham gia miêu phản Hiền vương đây là lấy lòng cấp thái tử đâu Ngày sau thái tử kế vị Ngắm lại giúp hắn diệt trừ đại địch hiền vương, cũng sẽ không đem con của hắn như thế nào. Hiện giờ có thể cùng thái tử một tranh cũng chỉ có tề vương, trung cung hoàng hậu đã sớm không được sủng ái, nàng cũng cũng không mời. Sủng, ngược lại không bằng trần quý phi thường thường dựa vào biểu huynh mội cảm tình, hoàng thượng còn đi nàng nơi đó ngồi ngồi. Nương một không được sủng ái, thái tử lại thông minh, ở trước mặt hoàng thượng tầm nhìn liền ít đi rất nhiều. Còn nữa tề vương tuổi lại trường, nghe nói tính cách chân chất, hoàng thượng còn rất thích hắn. Tế vương đối trần ra người cũng phi thường hảo, đây là hoàng thượng vui với nhìn đến. Hiện tại thái tử địa vị củng cố, nhưng ngày sau liền không nhất định, đặc biệt là hoàng hậu năm đó còn bị hoàng thượng ngừng phượng ấn, quả thực chính là vô cùng nhục nhá. Thái tử kỳ thật ở trong cung tình cảnh cũng không như tế vương, bất quá thái tử thông minh cùng hoàng thượng chỗ cực hảo, nhưng hoàng thượng thực thân trần ra, đây cũng là không thể nghi ngờ. Hiện tại nghịch vương tới như vậy một tay, xác thật xem như biện pháp hay. Ngọc Đồng lại nói, xem ra tế vương đây là hòa vô đơn chí, hiện giờ ngự sử đang ở cáo tề. Vương dưỡng tư binh đâu? Tế vương cực lực phủ nhận, còn ở triều thượng nói là người ta bôi nhọ hắn. Ta xem này thuần túy chính là bị Ngọc Phượng cùng vương thục nhi cấp liên lụy. Liền không liên lụy cũng thế, dù sao có nghịch vương này khẩu cung, hắn hoàn toàn cùng vương vị vô duyên. Triệu quần kỳ thật cũng biết năm đó hoàng thượng cùng hiền vương quan hệ kỳ thật còn tính không tồi, chân chính kiêng kỵ chính là Khang Vương. Hiền vương tuổi so thái tử tiểu vài tuổi, hắn không hài tử, cho nên thường xuyên qua đi trêu đùa tế vương, mà tế vương cũng thực thích cái này nhẹ nhàng thúc thúc. Chỉ là hiền vương mưu nghịch, tế vương còn đi xem hắn, thả còn nghe theo hắn nói, chỉ bằng điểm này hắn liền không cụ bị ngồi ở cái kia vị trí thượng. Ngọc Đồng xem triệu quần thực mỏi mệt, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ngọc Phượng hiện nay bị giải quyết, chúng ta cũng không cần lo lắng hái hùng, ta làm phòng bếp nhỏ đưa gọi món ăn lại đây, ngươi ngoan ngoan a Nghe lời, mau ngủ một lát đi. Nàng không nghĩ tới Ngọc Phượng thế nhưng sẽ bởi vì chuyện này bị liên lụy đi vào. Ngọc Phượng là hoàn toàn không diễn, cũng không biết kia Uông Thục Nhi như thế nào. Nhân tụ chúng tập võ, thả Ngọc Phượng nai tề vương thu mua thanh danh người. Nguyên bản có thể dễ dàng thoát thân Ngọc Phượng cũng không có biện pháp ra tới. Nhưng thật ra nàng ở trong tù chân chính kiến thức tới rồi Uông Thục Nhi lương bạc. Thẩm phán người hỏi, tà đại nãi nái. Ngươi là nói tập võ thuần túy là chương Ngọc Phượng sai xử. Ngươi không có tham dự sao? Uông Thục Nhi cắn cắn môi dưới, thật mạnh gật đầu. Việc này ngài có thể hỏi ta bà bà, muốn làm nữ học cũng là Trương Ngọc Phượng thuyết phục ta bà bà, này ta mới đi làm. Không tin ngài đi hỏi một chút, ta trước kia ở Hội Ninh cũng làm nữ học, học đều là cầm ký thư họa, như thế nào sẽ muốn học võ đâu? Này không kỳ quái sao? Nàng đường đường ta ra đại thiếu nãi nái, còn trông cậy vào lần. Này hòa nhau thanh danh, không nghĩ tới ở trước công chúng bị mang đi. Nàng nói chính mình là tướng ra con dâu Nhân ra căn bản không để ý tới nàng Trực tiếp liền mang về tới Khó trách mọi người đều nói xuất giá tòng phu Nếu trượng phu ở nhà Tà ra người cũng sẽ không bỏ qua chính mình Dù sao tà ra người cưng tà lão tam Ước gì chính mình chết trong nhà lao Làm cho quân á không nương Ngày sau càng thêm không ý không dựa vào Quân á chính là tà ra đích trưởng tốn Trượng phu cùng nữ nhân kia Nhiều năm như vậy cũng chưa cái hài tử Về sau quân á chính là con vợ cả Tông tử Tộc trưởng, có nàng ở, ít nhất tam phòng còn sẽ không như vậy quá Phật, nếu nàng không còn nữa, quân Á nhưng làm sao bây giờ? Cho nên vì quân Á, nàng chỉ có thể nói như vậy, lại nói nàng cũng không nghĩ tới Trương Ngọc Phượng thế nhưng tham gia đoạt đích, phải biết rằng nàng là chết đều sẽ không theo nàng lui tới. Ngọc Phượng lại sao có thể làm nàng như Nguyệt, ngươi? Bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, đại nhân, ta chỉ là cái đạo cổ, ta lại biết cái gì nữ học gì đó. Đều là Uông Thục Nhi nói ta là nàng biểu muội cho nên làm ta giúp nàng đi nói, khi đó ta ở trên núi, cũng đều là nàng thường xuyên mời ta đi, ta thỉnh ba lần ta cũng nhiều nhất đi một lần. Hơn nữa ta ở nữ học lại không phân, cũng không có ra tiền, càng không có học vấn, ta lại biết cái gì. Võ học sư phó đều là Uông Thục Nhi đi tìm tới, dù sao ta cũng là người sắp chết, ta không cần thiết nói dối. Uông Thục Nhi sắc mặt một bạch. Kia thẩm phán quan xem nàng hai người chó cắn chó, nhưng thật ra cắn ra không ít tin tức, vội vàng làm ghi chép, nếu là không có nghịch vương việc, này hai người bất quá là dơ lên cao nhẹ phóng, hiện tại nhưng bất đồng, bất luận cái gì sự tình chỉ cần đề cập đến đoạt đích, mưu vị, vậy muốn thật chi lại thật.